chương bảy trăm sáu mươi lực lượng cổ hai một khi nói ra chính là phản đối chế độ quận huyện phản đối thánh thượng có lời không dám nói chỉ có thể giữ kín trong lòng đây chính là tình cảnh hiện tại của văn võ bá quan giờ phút này cửu các nói ra bọn họ chẳng những không cảm kích ngược lại còn nhân cơ hội công kích trung thường ngự sử ngươi thật to gan ngươi dám phản đối chế độ quận huyện coi thường uy quyền của thánh thượng thỉnh thánh thượng trị tội Kẻ này gieo rắc nghi ngờ làm lung lay tinh thần quân đội, nên chém đầu tế cờ. Trong số bá quan có khoảng bảy tám người đứng ra công kích cửu cát, những người còn lại đều im lặng không nói. U đế, ngươi có lời gì muốn nói? Cửu cát, ừm. Dời đô quả thực không ổn, hao người tốn của, thần thỉnh cầu bệ hạ phái trung thường ngự sử Trần Đại Nhân, thị lan bộ binh Lưu Đại Nhân, cửu môn đệ đốc mạc Đại Nhân dẫn quân giao chiến với Long Nhân Tiêu Thành Bình. Cửu Cát lập tức thay đổi lời nói, lời mình vừa nói có thể sửa liền sửa. Trung thường ngự sử, thị lan bộ binh, cửu môn đề đốc, cùng đám đại thần vừa mới công kích cửu Cát nghe vậy đều mặt mày tái mét. Tiên khiếu Trên thảo nguyên Một đám đàn ông mặt gia thú, đang lùm một đàn bò. Đàn bò hoảng sợ bỏ chạy. Phía trước đàn bò là vực sâu. Đàn bò rơi xuống vực. Bị ngã chết la liệt những người đàn ông của bộ lạc phát ra tiếng reo hò mừng rỡ vì săn được mồi bọn họ men theo vách đá trèo xuống nhưng khi xuống đến nơi người của một bộ lạc khác đã đến trước bọn họ tình cờ phát hiện ra đàn bò rơi xuống vực đang vui mừng thu hoạch thịt bò người của hai bộ lạc chạm mặt nhau cả hai bên đều lộ vẻ khó tin khác với dự đoán của cửu cát bọn họ không những không vì tranh giành đàn bò mà đánh nhau ngược lại còn vui mừng ông chầm lấy nhau Người của hai bộ lạc đều khóc. Bọn họ đều cho rằng mình là những người duy nhất còn sống sót trên thế giới này. Giờ phút này gặp được đồng tộc, không chỉ là đồng loại mà còn nói cùng một thứ tiếng, sau khi hỏi han rõ ràng, thì ra bọn họ đến từ cùng một thế giới, vì vậy vô cùng kích động. Thậm chí có người còn cởi quần áo ra. Bọn họ trao đổi quần áo cho nhau. Kết thành tình nghĩa. Ngay tại chỗ đã định ra mấy cuộc hôn nhân. Hai bên ước định hai bộ lạc sẽ kết thông gia bộ lạc này chỉ cưới nữ nhân bộ lạc kia bộ lạc kia chỉ gả nữ nhân cho bộ lạc này tiên khiếu của cửu cát có tài nguyên phong phú trâu bò đầy đồng ngừa lùn thành đàn hai bộ lạc căn bản sẽ không vì tranh giành tài nguyên mà kết thù thương sơn tuy rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt kỳ thực cũng rất giàu có tiêu thanh bình hiện giờ đang khí thế ngút trời là bởi vì hắn ta tự cho rằng võ công của mình là vô địch thiên hạ muốn nhân cơ hội này làm bá chủ thiên hạ Nhưng một khi gặp phải trở ngại, nhất định sẽ im hơi lặng tiếng. Tuy thú hóa nhân đã phát triển nhiều năm, nhưng tổng cộng cũng không quá 50 vạn người. Tài nguyên của Thương Sơn hoàn toàn đủ cho sự phát triển của thú hóa nhân. Chiến tranh chỉ là giả tâm của cá nhân tiêu thành bình, chứ không phải là đại thế bất khả kháng của thiên hạ. Đại thế của thiên hạ hiện nay vẫn là thái bình. Nếu chỉ là giả tâm của một người, vậy thì giết hắn ta là được. Vấn đề rất dễ giải quyết. Chỉ cần đánh bại Tiêu Thành Bình là được, hoàn toàn không cần thiết phải dời đô. Sở dĩ cửu các nói ra hai chữ dời đô, chẳng qua chỉ là nói ra tiếng lòng của văn võ bá quan trong triều mà thôi. Bọn họ đều muốn dời đô, tham sống sợ chết. Chỉ cần bản thân có thể sống sót là được, ai làm hoàng đế cũng mặc kệ. Bên ngoài, triều đình rốt cuộc cũng kết thúc tranh cãi, cuộc thảo luận do cửu các khởi xướng cuối cùng cũng đi đến hồi kết. U đế đích thân hạ chiến thư. Phái sứ giả đưa đến cho Tiêu Thành Bình, ước định quyết đấu, ba trận phân thắng bại. Trận chiến này nếu thua, sẽ dân thiên hạ. Triều hội kết thúc. Tiêu Thành Bình chắc chắn bị bệnh mới tin rằng có thể cướp được thiên hạ bằng cách này. Như vậy cũng tốt. Nếu nhân tộc thất bại, gia tộc ta đã sớm chuẩn bị sẵn thú hóa cổ, đến lúc đó quy thuận tân chủ, lập tức có thể trở thành thú hóa gia tộc. Trận chiến này Tiêu Thành Bình nhất định sẽ đồng ý. Không chỉ có thể khiến hắn ta dương oai thiên hạ, mà còn có thể tuyên bố với thiên hạ tu tiên gia tộc rằng, thú hóa nhân là xu thế không thể ngăn cản, chỉ là không biết long hóa nhân của tiêu gia rốt cuộc là luyện chế như thế nào, thật sự là khiến người ta trăm mối vẫn không có lời giải. Đây đều là tiếng lòng của bá quan văn võ trong triều. Hậu cung đại càng. Trên không trung thắp sáng 18 chiếc đèn lồng lớn bằng người, chương 762, hư ảnh của ảo thuật trên mỗi chiếc đèn lồng đều vẽ hình ảnh cửu các tay cầm trường kiếm đại càng u đế thái hậu hoàng hậu và các phi tần trong cung đều chỉ mặc độc một chiếc áo choàng đỏ áo choàng đỏ chỉ có thể che được phía sau lưng những phi tần trong cung này đều tu luyện võ công có người thậm chí đã đạt đến cảnh giới võ tiên bọn họ bay lượn giữa mười tám chiếc đèn lồng lớn thân hình in trên đèn lồng ánh trăng ánh sao đèn lồng còn có các phi tần đang bay múa trong đèn lồng, tất cả đều trông hư hư thực thực, như thật như giả. Thái hậu chung thuấn hoa, phu quân định dùng ảo thuật để đối phó với tiêu thành bình sao? Cửu cát, tiêu thành bình rất có thể đã luyện thành cửu long tề xuất, thêm nữa còn có tên na tư thống lĩnh long vệ, ba mươi sáu tên long vệ tạo thành chiến trận, vạn long tề xuất, thiên hạ vô địch. U đế thở ra một hơi, vậy phu quân định làm thế nào để đánh bại kẻ địch? cửu cát đưa tay vuốt ve khuôn mặt của chung thuấn hoa tuy là thái hậu nhưng làn da của chung thuấn hoa lại trắng nõn nà so với con gái của bà ta là ưu đế còn mịn màng hơn vài phần ngoài ra còn có một loại quyến rũ khó tả ẩn chứa bên trong vượt xa những nữ nhân khác thái hậu chung thuấn hoa cũng là người được sủng ái nhất cửu cát đương nhiên là phải sử dụng ảo thuật ảo thuật của ta vừa thi triển không chỉ có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp của ba mươi sáu tên long vệ Mà còn có thể khiến bọn họ tự giết lẫn nhau, nhưng 36 tên lông vệ kia nếu không đến, thì ảo thuật sẽ không có chút tác dụng nào, bởi vì ảo thuật không thể thực sự giết người, tiên khiếu. Không có ngày đêm. Chỉ có bầu trời xám xịt. Bầu trời vĩnh viễn u ám. Trên bầu trời u ám đột nhiên xuất hiện ánh sáng và bóng hình, người hái thuốc quách quan thạch vỗ vỗ con lợn rừng bên cạnh. Lợn rừng ư ử. Ra hiệu cho người hái thuốc đừng làm phiền nó ngủ. Quách Quang Thạch, nhanh dậy xem tiên nữ kìa, đáng tiếc lợn rừng căn bản không có hứng thú với tiên nữ, vẫn nằm trên mặt đất ngủ say như chết. Quách Quang Thạch bước vào tiên khiếu từ ba năm trước. Ban đầu hắn ta cứ tưởng mình bị lạc đường. Nhưng cứ thế lạc đường suốt ba năm. Ban đầu Quách Quang Thạch cho rằng mình sẽ nhanh chóng bị hổ báo sói trong rừng ăn thịt, nhưng dần dần. Quách Quang Thạch phát hiện khu rừng trong tiên khiếu hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài cả khu rừng rộng lớn không có một con hổ báo sói nào đừng nói là thỏ sóc ngay cả con mũi cũng không có nhờ vào việc có thể hái thuốc trong rừng quách quan thạch đã sống sót trong rừng một năm sau quách quan thạch phát hiện ra lợn rừng hừ hừ lợn rừng hừ hừ cũng phát hiện ra quách quan thạch một người một lợn đều nhìn thấy sự bối rối trong mắt đối phương tất cả đều là người lạc đường vì vậy bọn họ đã kết bạn cùng nhau Bọn họ sống cùng nhau, thấu hiểu, nương tựa, dựa vào nhau. Tình cảm ngày càng sâu đậm. Hơi thở của quách quan thạch dần dần trở nên nặng nề. Ánh sáng và bóng hình xuất hiện trên bầu trời kia, chính là cảnh tượng cửu các đang vui vẻ cùng các phi tần trong hoàng cung. Hư hư thực thực, ảo ảo thật thật. Không biết từ lúc nào, lợn rừng hư hư đã mở mắt, nó ngẩng cái đầu to lớn nhìn ánh sáng và bóng hình trên bầu trời. Dần dần. Quách Quang Thạch nhìn con lợn rừng bên cạnh, lợn rừng cũng nhìn Quách Quang Thạch bằng ánh mắt triều mến. Bốp. Như thể bị thứ gì đó giật điện. Quách Quang Thạch và lợn rừng càng ngày càng đến gần nhau. Ba năm rồi. Quách Quang Thạch cũng là một chàng trai trẻ tuổi huyết khí phương cương. Hôm nay, hắn ta dùng tay sờ lên bụng lợn rừng, cảm thấy vô cùng khác lạ. Lợn rừng cũng nheo mắt lại, trông vô cùng thoải mái. Quách Quang Thạch! hừ hừ lợn rừng hừ hừ trên bầu trời có mười tám nam tử mỗi nam tử đều giống hệt cửu cát ở thế giới bên ngoài mười tám cửu cát này chỉ là mười tám chiếc đèn lồng nhưng trong tiên khiếu lại là mười tám cửu cát thật các phi tần trong cung còn nhiều hơn mười tám người dung mạo của bọn họ tuy khác nhau nhưng tư thế lại vô cùng yêu kiều hai ba phi tần quấn lấy một hư ảnh ánh sáng hư ảnh ánh sáng kia bắt đầu trở nên trong suốt Sau đó không chỉ thân thể trở nên ngưng tụ Mà biểu cảm cũng trở nên sống động như thật Cùng với cơ thể của cựu cát Càng ngày càng ngưng tụ Trong mắt quách quan thạch Lợn rừng hư hư dần dần biến thành một mỹ nhân tuyệt sắc Mỹ nhân này dung hợp dung mạo của tất cả các phi tần, Xứng đáng là đệ nhất thiên hạ Tương tự Trong mắt lợn rừng Quách quan thạch cũng biến thành một con lợn được cường tráng Ánh sáng và bóng hình trên trời Ban ngày biến mất Ban đêm xuất hiện Tối ngày thứ ba, Quách Quang Thạch đã tắt thở. Lợn rừng hư hư nhìn ánh sáng và bóng hình trên trời, rơi lệ đau khổ. Chương 763, Diệt Long Một có điều, ánh sáng và bóng hình trên trời vẫn tiếp tục, như thể không bao giờ biết mệt mỏi. Côn trùng gặm nhắm phân hủy cơ thể của Quách Quang Thạch. Cảnh tượng giống như cá voi chết. Một con cá voi chết đi, vạn vật được sinh thành. Cái chết của Quách Quang Thạch đã mang đến cho côn trùng đầy sức sống. Một con cổ trùng mới bay ra khỏi cơ thể của quách quan thạch, và cuối cùng rơi vào tay cửu cát. Cổ trùng suy cho cùng cũng chỉ là côn trùng, côn trùng suy cho cùng cũng chỉ là một sinh vật, mà sự hình thành của sinh vật phụ thuộc vào môi trường. Môi trường như thế nào sẽ tạo ra sinh vật như thế ấy? Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến thiên địa tự luyện ra cổ trùng. Trong hoàng cung, ánh trăng mông lung hội tụ. Một con cổ trùng nhẹ nhàng vỗ cánh trên bàn tay cửu cát. Linh quan hội tụ. Một cửu cát khác xuất hiện bên cạnh cửu cát. Sống động như thật, giống hệt như đúc. Trong nháy mắt tiếp theo. Cửu cát biến mất trong mai rùa, bên ngoài chỉ còn lại ảo ảnh của cửu cát. Thật giả, hư thực. Đây có lẽ là thủ đoạn tuyệt diệu để khắc chế lực lượng cổ. Tiêu thành bình đồng ý quyết đấu. Địa điểm quyết đấu nằm ngay dưới Kim Đô Thành. Mười vạn quân đoàn nhân tộc của Kim Đô Thành bày trận mà phía đối diện chỉ có hơn ba mươi người, ba mươi sáu long vệ và hai tên thú hóa nhân trên đầu thành. U Đế ngồi ngay ngắn, cửu cát đứng bên cạnh, văn võ bá quan ở phía sau. Ngoại trừ tiêu thành bình, những long vệ khác không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như thường ngày, lân phiến đầy người, mắt lộ hàng quan, vẻ mặt lạnh lùng. Tiêu thành bình mặc áo giáp vàng, trên người khoác áo tròn màu xanh lá, trên đầu đội kim quan. Trên kim quan khảm phỉ thúy, trên phỉ thúy cắm lông chim màu đỏ. Quả thật là loè loẹt từ đầu đến chân. Bên cạnh là hai tên thú hóa nhân. Một ưng một hổ. Mặc dù là thú hóa nhân, nhưng lại mặc y phục sĩ phu nhân tộc. Tự mình diễn giải cái gọi là vượng đội mũ người. Nghe nói ngươi muốn quyết đấu với ta, tiêu thành bình chỉ tay vào ưu đế. Ha ha ha ha. Ta ở ngay đây. Ngươi cứ việc đến. Nếu ngươi không có can đảm, có thể để mười vạn đại quân của ngươi cùng sông lên. Tiêu thành bình cười lớn, không chút sợ hãi. Hai tên thú hóa nhân cũng cười theo, đối mặt với mười vạn đại quân, vẫn thông dong như thường. Thu dọn bọn tôn tép như các ngươi, cần gì hoàng thượng phải tự mình xuất trận. Cửu các hóa thành một đạo động quang, đáp xuống bên ngoài tường thành. Tiêu thành bình, ta không giết kẻ vô danh, hãy xưng tên ra. Cửu các, cửu các. Đại học sĩ nhất phẩm. Ngươi là Quang Văn. Không sai. Ngươi hãy trở về đi, ta không giết Quang Văn. Nhưng Quang Văn muốn giết ngươi. Sắc mặt tiêu thành bình lập tức xa sầm, Ưng đầu nhân tức giận quát, tên điêu dân ngươi dám mạo phạm Long Vương. Ưng đầu nhân hóa thành một con cự ưng. Đại bằng gian cánh, vừa lao tới vừa vồ. Cửu các lật tay phải, một cây thước ngọc xuất hiện trong tay. Phân quan phá lãng xích, pháp bảo kim đan kỳ duy nhất trong hoàng cung đại cang, pháp lực cường đại của kim đan kỳ rót vào, cử xích che trời lấp đất nện xuống, ưng đầu nhân bị đập thành bánh thịt, một chiêu lấy mạng, Rống. tiêu thành bình hai tay đẩy ngang, gầm lên một tiếng, sáu con rồng cùng xuất hiện, cửu cát lắc mạnh phân quan phá lãng xích trong tay, dễ dàng đánh tan kình khí hình rồng của tiêu thành bình, cửu cát, tiêu thành bình. Ngươi chỉ có thể xuất hiện cùng lúc sáu con rồng, so với tiêu cát còn kém xa, ngươi làm sao có thể đánh lén tiêu cát đoạt được chức gia chủ. Lục đạo khí long trở về cơ thể tiêu thành bình, khống chế hắn lao về phía cửu cát với tốc độ cực nhanh. Trên mặt tiêu thành bình tuôn ra thanh quan, dung mạo nhanh chóng già nua. Cửu cát ném hư ảnh pháp bảo phân quan phá lãng xích trong tay xuống. Tiêu thành bình gầm lên một tiếng. Hung hăng tung ra một quyền hai đạo linh quan giữa không trung nổ tung tiêu thành bình dùng lực lượng của lực lượng cổ ngưng tụ thành nắm đấm còn cửu cát thì dùng tu vi kim đan kỳ phát động pháp bảo kim đan kỳ uy lực bộc phát ra dường như ngang bằng nhau không thể nào tiêu thành bình không dám tin thanh quan trên người lần nữa tăng vọt so với lúc trước dài hơn gấp ba lần chết đi cho ta tiêu thành bình lại tung ra một quyền nắm đấm mang theo lực lượng cuồn cuộn che khuất cả bầu trời Quy lực của một quyền này, so với chiêu đánh chết tiêu cát ngày hôm đó không hề thua kém. Một quyền này trực tiếp đánh xuyên qua thân thể cửu cát. Cửu cát hóa thành điểm sáng biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo. Cửu cát xuất hiện bên cạnh tiêu thành bình, cổ tay rung lên, phong quang phá lãng xích trực tiếp nện lên người tiêu thành bình. Tiêu thành bình như tấm vải rách bị nện xuống đất. Khói bụi mịt mù. Chương 764, Diệt Long Hai tiêu thành bình đứng dậy lần nữa quan trên người vẫn còn dường như vừa rồi cửu các toàn lực tấn công chỉ như gãi ngứa kết trận tiêu thành bình tức giận quát ba mươi sáu tên long vệ đồng thời ra tay ba mươi sáu đạo kình khí hình rồng gào thét lao ra cửu các thi triển động quan bay thẳng lên trời thấy độ thuộc của cửu các kinh người như vậy tiêu thành bình vừa kinh hãi vừa tức giận võ công quỷ thần khó lường hoàn toàn không thua kém gì tiêu cát lông nhân chiến trận dù mạnh đến đâu cũng không thể đuổi theo cửu các bay lên trời xuống đất nếu đã vậy chi bằng đổi mục tiêu tiêu thành bình hai tay liên tục đẩy ra ba mươi sáu đạo kình khí hình rồng đều do hắn điều khiển trong nháy mắt gió nổi mây phun tiếng rồng gầm vang vọng khắp trời đất ba mươi sáu đạo kình khí hình rồng gào thét lao về phía mười vạn đại quân nhân tộc kết thành chiến trận trên tường thành chiến sĩ mặc giáp bạc vùng lá trắng, huyền quan tăng vọt, giống như tảng đá chống đỡ kình khí hình rồng không ngừng nghiền ép. trên người tiêu thành bình lần nữa tuôn ra thanh quang, lần này thanh quang bao phủ tất cả long vệ. long hành kình khí do ba mươi sáu tên long vệ phóng ra nhuốm một màu xanh. dưới sự gia trì của lực lượng cổ, quy lực của long hình khí kình tăng mạnh, phá vỡ phòng ngự của chiến trận nhân tộc dễ như bẻ gãy cành khô. tiếng gầm của long hành kình khí vang vọng khắp kinh đô. Văn võ bá quan kinh hoảng lo sợ, khí thế nhân tộc tục xuống đáy tốc. Đúng lúc này. Một đạo động quan từ trên trời đáp xuống, chính là cửu cát đã đi rồi quay lại. Cửu cát ôm cửu khúc tỳ bà trong ngực. Ngón tay khẽ gãy. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Một khúc tỳ bà vang lên. Huyển âm khúc của tiểu câu năm xưa lại tái hiện nhân gian. Tiếng đàn vừa vang lên, phía sau cửu cát hiện ra cung điện nguy nga tráng lệ đại chu vương triều ba ngàn năm trước đột nhiên tái hiện cung nữ ca múa tiếng đàn sáo rộn ràng thái bình thịnh thế vạn dân bái lạy thanh long gào thét bị nhấn chìm trong vương triều kỳ ảo nó đâm vào cung điện nguy nga cuối cùng lạc lối trong đó ba mươi sáu tên long vệ bao gồm cả tiêu thành bình đều rơi vào ảo cảnh kinh khí hình rồng màu xanh cuồn cuộn quay trở lại nện xuống ba mươi sáu tên long vệ một khúc tỳ bà kết thúc 36 tên lông vệ ngã xuống đất Râu tóc Tiêu Thành Bình đã bạc trắng Lực lượng cổ ban cho hắn sức mạnh vô tận, nhưng sức mạnh này lại bị hắn tự mình lãng phí Lấy giáo của mình, công kích lá trắng của mình, cửu các ôm tì bà đáp xuống đất, thở dài nói, người bị lực lượng che mờ mắt, không có trí tuệ thì không thể khống chế được lực lượng chân chính Tiêu Thành Bình biết đại nạn của mình đã đến Hồi quan phản chiếu Tiêu Thành Bình lão lệ tung hoành Vô cùng hối hận nói, ta không nên giết tộc trưởng, phản bội chủ công, ta đáng chết. Hãy nhắm mắt. Cửu các lật tay, phân quan phá lãng xích nện xuống đầu tiêu thành bình, lực lượng cổ đã bị hắn tiêu hao cạn kiệt, căn bản không thể chống đỡ đòn toàn lực của cửu các kiên đang kỳ. Tiêu thành bình bị đánh nát thành tro bụi. Lực lượng cổ màu xanh tỏa ra quan mang thần phục. Cùng phong màu đen ập tới. 36 tên long vệ bao gồm cả lực lượng cổ đều biến mất không còn dấu vết. Từ đó về sau, cảnh giới long nhân nguyên thủy biến mất. Nhưng điều này không có nghĩa là trên thế gian không còn long nhân, 36 long nhân còn có hậu duệ. Nhiều năm qua, tiêu gia đã có không ít tiểu long nhân. Thú hóa nhân có thể sinh sôi nảy nở, trư đầu nhân kết hợp với trư đầu nhân có thể sinh ra trư đầu nhân, ngưu đầu nhân kết hợp với ngưu đầu nhân có thể sinh ra ngưu đầu nhân. Trư đầu nhân và ngưu đầu nhân kết hợp với nhau không dễ dàng mang thai, nhưng một khi mang thai, có thể sinh ra trư đầu nhân hoặc ngưu đầu nhân. Hệ thống tu luyện thú hóa nhân đã bù đắp được khuyết điểm lớn nhất của hữu tình cổ đạo, đó là cổ sư hữu tình cổ đạo không thể sinh sôi nảy nở, cuối cùng chỉ có thể hóa thành trùng yêu. Thú hóa nhân có thể sinh sôi nảy nở. Hữu tình cổ tu nhất định phải tự mình thành đạo, thú hóa nhân có thể cùng nhau thành đạo. Không thể nghi ngờ. Hệ thống tu luyện thú hóa nhân càng thêm cường đại, tuyệt đối là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất của vô tình cổ đạo. Nếu cửu các luyện thành hy vọng cổ, hữu tình cổ đạo sẽ bị diệt sạch trong thời gian ngắn, nhưng hệ thống tu luyện thú hóa nhân thì không, đây sẽ là một quá trình cạnh tranh lâu dài. Có lẽ nhân tộc sẽ bị thú hóa nhân thay thế. Sau khi đại chiến dưới kim đô thành kết thúc, cửu các không còn vào triều nữa. Dù vậy, văn võ bá quan vẫn im thinh thích như ve sầu mùa đông chương bảy trăm sáu mươi lăm buôn rèm chấp chính một ưu đế đã lên triều hai tháng đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu truyền ngự y chẩn bệnh ngự y chúc mừng thánh thượng chúc mừng thánh thượng người đã có lông thai thái hậu và hoàng hậu chờ bên ngoài nhìn nhau hoàng hậu thầm nghĩ cái gì ta còn chưa có nàng đã có rồi ta đúng là nữ nhân vô dụng thái hậu chuyện này ngươi phải giữ kín ngự y thần biết Nhất định giữ kín. Hoàng hậu, hãy đi báo tin vui này cho đại học sĩ, nếu đại học sĩ vui, biết chừng ngươi cũng có cơ hội được nếm thử tư vị làm mẹ. Ngự y, đa tạ hoàng hậu nương nương ban ân, vì ngự y này là nữ, dáng người yếu điệu, dung mạo trẻ trung, tinh thông y thuật. Cửu các thậm chí còn không nhớ rõ tên nàng. Cửu các là người quan sát, quan sát hai thế giới. May mà có tâm nhãn cổ. Cửu cát có thể nghe hiểu được lòng người. Hắn đưa tay vẽ một cái, sau đó lại xoa xoa, trực tiếp xâm nhập vào trái tim nữ ngự y hoàng hậu cũng truyền đến tin vui. Nữ ngự y vui mừng hớn hở đến lĩnh thưởng. Lần này cửu cát rốt cuộc cũng nhớ kỹ tên nữ ngự y Tống Tinh Tinh. Một tháng sau. Bụng U đế đã hơi lộ rõ, U đế quyết định không lên triều nữa, nhưng triều hội vẫn phải tiếp tục. Giờ phút tảo triều ngôi báo trống rỗng. Thái hậu và hoàng hậu buông rèm chấp chính. Hoàng hậu ở đây chính là U đế. "Ọe." Thái hậu buồn nôn. "U đế, mẫu hậu. Không thể nào." "Thái hậu, không có. Ngươi yên tâm, ta đã dùng nội lực ép ra ngoài rồi, chỉ là tối qua ăn đồ hơi khó tiêu nên hôm nay hơi buồn nôn." "U đế, tối qua mẫu hậu ăn gì mà khó tiêu vậy, chẳng lẽ là tôm hùm sao?" Thái hậu, ai? Không phải là nó thì là gì, U đế, phần đầu hay phần đuôi? Thái hậu, đầu đuôi đều có, lúc ăn thì không sao, giờ nghĩ lại thấy hơi buồn nôn, quẹ. Thái hậu lại nôn khang. Thái hậu nôn, U đế cũng buồn nôn theo. Nghĩ đến thái hậu ăn cả đầu lẫn đuôi, nàng cũng không chịu nổi. Hai cung nữ vội vàng bưng lên hai cái ống nhổ, để thái hậu và U đế thay nhau nôn. Cùng lúc đó... Văn võ bá quan vào triều. Thái giám hô, có việc tấu lên, không có việc gì bãi triều. Trung thường ngự sử thầm nghĩ, ngồi báo trống rỗng, Thái hậu buông rèm chấp chính, đây là chuyện gì? Binh bộ thị lan thầm nghĩ, chuyện gì thì cũng phải nhìn, hôm nay người kia cũng vào triều rồi. Sau khi văn võ bá quan vào triều. Nhất phẩm đại học sĩ cửu cát cũng chậm rãi bước vào triều. Cửu môn đề đốc, thần phụ trách an nguy hoàng cung. Không biết Thánh Thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao không thể tự mình lâm triều, Thái Hậu, con ta thân thể có bệnh, cần tỉnh dưỡng một năm, một năm sau mới có thể vào triều. Lời vừa dứt Trong lòng các vị đại thần như muốn nổ tung, cửu các móc móc tai, lộ vẻ không kiên nhẫn. Thái Hậu, truyền ý chỉ của ta, cửu môn đề đốc mạc trung tường tham nhũng vô độ, làm nhiều điều ác, cách chức điều tra, chức cửu môn đề đốc liên quan đến an nguy của Kim Đô, an nguy của Thánh Thượng. Ta quyết định để bạch ấu anh tướng quân tiếp quản chức cửu môn đề đốc, áp giải mạc trung tường vào đại lao, ưu đế, mạc trung tường, thần oan uổng. Ưu đế, mẫu hậu. Người đang làm gì vậy? Thái hậu, không phải chúng ta đã bàn bạc rồi sao? Ai dám lên tiếng thì mắng kẻ đó. Giết gà dọa khỉ. Ưu đế, dù vậy cũng không thể trực tiếp tuyên bố như vậy, phải để trung thường ngự sử đưa ra chứng cứ tham nhũng của mạc trung tường. Sau đó phái khâm sai đi xác minh, sau khi xác minh là thật mới có thể định tội, cuối cùng mới do bá quan đề cử người thay thế chức cửu môn đề đốc, sao có thể trực tiếp nói ra ý đồ như vậy, Thái hậu, võ công của ngươi yếu, chỉ có thể chơi như vậy, bây giờ phu quân đang ở đây, không cần phải rắc rối như vậy, muốn nói gì thì nói, ai không phục thì giết, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây mới gọi là vương. U đế, cái đó gọi là bá đạo. Bá đạo tất vong Đó là con đường tự diệt. Thái hậu, dù sao ta cũng không quản được bao lâu. U đế, thôi, để ta. U đế ho khan một tiếng, dùng giọng nữ trong trẻo nói, "Mạc Trung Tường, ngươi lui xuống trước đi, ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện tham nhũng phải do Tam Ty hội thẩm mới có thể định tội, bất kỳ ai cũng không thể tùy ý định tội người khác trên triều." Mạc Trung Tường đa tạ hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương sáng suốt. Bách quan cảm kích. Ai nấy đều xúc động, thậm chí có người lão lệ tung hoành, nước mắt rơi lã chả, trung thường ngự sử, hoàng hậu nương nương thật sáng suốt, quả nhiên xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ, chỉ là tên mạc trung tường này đức không xứng vị, quả thật có hành vi tham nhũng, không chỉ như thế, hắn còn hà hiếp dân lành, chiếm đoạt tài sản, cướp ruộng đất, khiến vô số bá tánh trở thành tá điền, đúng là tội ác tay trời, vi thần đã đem tội ác của hắn viết thành sách, trên đó có ghi chép hơn 1.076 tội tội nào cũng đáng chém đầu xin bệ hạ làm chủ chương bảy trăm sáu mươi sáu buông rèm chấp chính hai thái hậu hắn nói hắn ghi lại bao nhiêu tội u đế một lẻ bảy mươi sáu tội thái hậu có phải hơi nhiều không u đế không nhiều đây mới gọi là chẻ tre cũng không hết tội theo lời tấu của trung thường ngự sử hai tên lực sĩ gánh hai sọc tre bước lên bên trong chất đầy sổ sách ghi tội ác của mạc trung tường mạc trung tường thái hậu nương nương hoàng hậu nương nương ta từng liều chết vì đại càng từng đổ máu vì thánh thượng ưu đế chỉ là cáo buộc chưa định tội nhị phẩm đại học sĩ chiêm tử khánh trẫm ặt ta lệnh cho ngươi dẫn dắt tam ti hội thẩm điều tra án này mạc trung tường lập tức đình chỉ chức vụ do bạch ấu anh tướng quân tạm thay chức đề đốc cửu môn thái giám truyền bạch ấu anh tướng quân vào triều bạch ấu anh tướng quân một thân nhung trang bước lên triều đình võ công của mạc trung tường tuy cao Nhưng có cửu cắt ở đây, hắn nào dám lỗ mãn, bạch ấu anh sau khi vào triều, mặt mũi dữ tợn, cười gằn, trực tiếp dùng pháp khí xuyên qua xương bả vai của mặt trung tường, khóa hắn lại, cho dù võ công của hắn có cao cường đến đâu cũng không thể làm nên sóng gió gì. Chúng thần trong triều, ai nấy đều bi ai. Bọn họ đều là những người ủng hộ ưu đế thi hành chế độ quận huyện, trong quá trình sang bằng đất phong cửu châu, lập được không ít công lao, rất nhiều người vì muốn tránh hiềm nghi. Đều không phát triển thế lực gia tộc mà chuyên tâm bồi đắp thế lực nơi triều đình Tuy rằng dưới làn sóng cải cách quận huyện Việc phát triển thế lực triều đình thuận buồm xuôi gió Nhưng chỉ cần một câu nói của bậc đế vương Cái gọi là thế lực triều đình cũng sẽ tan biến như mây khói Trong chốc lát, không ít quan viên trong triều Như binh bộ thị lan, lại bộ thị lan Đều lộ vẻ lo lắng Tiếng lòng của bọn họ lọt vào tai cửu cát không sóc một chút gì Cửu cát móc móc tai, vẻ mặt không kiên nhẫn Nghe quá nhiều chuyện ở chốn triều đình, thật chán nản. U đế giả trang làm hoàng hậu, cùng thái hậu buông rệm nhiếp chính, mọi việc tiến hành vô cùng thuận lợi. Vì thái hậu ngang ngược, nên u đế giả hoàng hậu nhanh chóng thu phục được lòng người. Văn võ bá quan, không ai không thần phục. Vài tháng sau, trữ các lặng lẽ rời đi. Triều đình đã ổn, hậu cung cũng yên ổn, quan trọng hơn là hầu như tất cả mọi người trong hậu cung đều đã trúng chiêu của hắn. Kể cả vị ngự y chẩn trị bệnh tình cho các phi tần tống tinh tinh Chốn tiền triều đã chán Chốn hậu cung lại chẳng thể đụng vào Đi thôi Cửu các phi độn vạn dặm Đến mông trạch Mông trạch là nơi độc trùng sinh sống Là nơi thích hợp để nghiên cứu cổ trùng Sau khi thất Nguyệt Thanh đường chết Mông trạch không còn ai thống nhất Lại một lần nữa trở về thời kỳ nguyên thủy Điều khiến cửu các bất ngờ là ở nơi mà ngay cả không khí cũng có độc này lại có những thôn xóm của người phàm sinh tồn một cách ngoan cường người phàm ở trong thôn xóm này đã hoàn toàn thích nghi với hoàn cảnh sinh sôi nảy nở sống tự tại mông trạch thôn xóm của nhân tộc trên mặt những người trong bộ lạc này đều mọc nắm nắm đất màu vàng nhầy nhụa trẻ sơ sinh thì không có nhưng chỉ cần được cha mẹ ôm hôn trong một hai tháng trên mặt chúng cũng sẽ tự nhiên mọc ra nắm đất thổ quẩn sinh trưởng vô cùng chậm Phải đến khi những thổ dân này ba mươi mấy tuổi, nắm mới lan ra toàn thân, ăn mòn da thịt, cuối cùng sẽ ăn hết thân thể của họ. Khi sắp chết, bọn họ sẽ giống như một bộ xương khô mục nát, sụp đổ trong chốc lát, hóa thành nắm đất nhầy nhụa, trở về với đất mẹ. Người trong bộ lạc rất khó sống qua tuổi 40. Nhưng thổ quẩn cũng mang đến cho bọn họ rất nhiều năng lực đặc biệt, ví dụ như không sợ độc trùng, thậm chí còn có năng lực giao tiếp bằng ý niệm. Toàn bộ người trong lạc giống như một thể thống nhất. Bộ lạc này trước kia từng có thần linh mà họ sùng bái, chính là yêu thú trong mông trạch. Sau khi thất Nguyệt Thanh đường chết, mông trạch không còn ai thống lĩnh, cổ tu không có hứng thú với việc nuôi dưỡng con người, yêu tu lợi hại thì chưa phát triển. Hoàn cảnh biến đổi đột ngột khiến cho nhân tộc gần như bị diệt vong, thế nhưng năng lực sinh tồn của nhân tộc vượt ngoài sức tưởng tượng, bọn họ không những không bị diệt vong, mà còn dựa vào thổ khuẩn để sinh sôi nảy nở. Hình thành nên một tộc người thổ khuẩn độc đáo. Người thổ khuẩn đến 15, 16 tuổi là đã có thể sinh con, có người thậm chí mới 14 tuổi. Vòng đời của người thổ khuẩn vốn đã rất ngắn, trung bình một người không sống quá 40 tuổi, nên tuổi sinh sản của bọn họ cũng được rút ngắn lại. Rủ các ở mông trạch 10 năm, trong 10 năm nay, vách tiên khiếu của hắn chậm rãi mở rộng ra, tuy tốc độ rất chậm, nhưng tổng diện tích lại tăng lên không ít chương bảy trăm sáu mươi bảy lực đẩy thứ nhất một diện tích tăng thêm hầu hết là đầm lầy và núi rừng thậm chí còn có cả độc khí địa hình địa mạo rất giống với mông trạch hoàn cảnh khắc nghiệt khiến cho những người phàm sống trong tiên khiếu của hắn không thể nào đến gần cả đời bọn họ cũng không thể đi đến biên giới của tiên khiếu so với những người trong bộ lạc ở mông trạch những người phàm sống trong tiên khiếu của hắn thật sự rất hạnh phúc cửu các không có ý định can thiệp vào chuyện sinh sôi nảy nở của bọn họ nếu như bọn họ bị diệt vong Vậy thì cứ để bọn họ diệt vong. Thiên đạo tự nhiên, thuận theo tự nhiên, mới là đạo vô tình. Cửu các trời khỏi mông trạch, đi đến sa mạc. Sa mạc xích hải mênh mông. Cửu các tìm được cửa vào sông Vô Nguyên. Trong sông Vô Nguyên. Khắp nơi đều là những tiểu đảng nhân. Trải qua nhiều năm phát triển, tiểu đảng nhân cũng đã có quy mô nhất định, tương đương với một bộ lạc nhân tộc. Một đạo động quan đáp xuống bên cạnh lão nhân mãn sư phụ cửu các cung kính hành lễ ngươi đã trở về mãn cầu có vẻ rất kinh ngạc cửu các mấy năm trước ta may mắn được mãn sư phụ chỉ điểm những năm qua có thêm một chút cảm ngộ muốn cùng sư phụ thảo luận mãn cầu vui vẻ vuốt bộ râu bạc của mình nói ngươi nói đi cửu các vì sao có những thế giới có nhật nguyệt tinh thần mà có những thế giới lại không có mãn cầu vạn vật đều mang trong mình âm dương khí xung hòa Một chủng tộc hoàn chỉnh tất nhiên sẽ có nam có nữ, một thế giới hoàn chỉnh cũng sẽ có ngày và đêm, nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, cửu cát, nhưng ta từng thấy một thế giới hoàn chỉnh, nó không có nhật nguyệt tinh hà, cũng không phân biệt ngày đêm, mãn cầu, ngươi có chắc đó là một thế giới hoàn chỉnh. Ta chắc chắn. Cửu cát quả quyết nói. Mãn cầu, thiên hạ to lớn, không gì là không có, tuy rằng vạn vật đều mang trong mình âm dương, nhưng cũng có những loài lưỡng tính, âm dương không phân. Ví dụ như dung đất, ốc sên, sên trần đều là những loài không phân biệt được cái, nhưng những loài này chỉ là sinh vật cấp thấp, sinh vật càng cao cấp thì càng phức tạp, cửu cát, ý của ngài là thế giới sơ khai không phân biệt ngày đêm, chỉ có thế giới cao cấp mới có nhật nguyệt tinh thần. Mãn cầu, chính xác là như vậy. Đa tạ sư phụ giải đáp. Cửu cát chấp tay hành lễ. Đến lúc này, cửu cát rốt cuộc cũng hiểu được mấu chốt để đột phá từ lục chuyển lên thất chuyển. Nhưng cho dù đã biết được mấu chốt, thì làm sao để tiên khiếu của hắn có được nhật nguyệt tinh thần, phân biệt ngày đêm? Cửu cát không nóng vội, hắn có đủ thời gian để suy nghĩ. Mười năm sau, tiên khiếu của cửu cát lại mở rộng thêm một vòng sa mạc. Bên ngoài thảo nguyên và rừng rậm là đầm lầy, bên ngoài đầm lầy là sa mạc. Hôm nay, cửu cát lại đến xin mãn cầu chỉ giáo. Ta không còn nhiều thời gian nữa, muốn đến xem tiên khiếu của ngươi một chút. Mãn cầu nói thẳng. Chỉ trần thực nháy mắt, Mãn cầu đã tiến vào trong tiên khiếu của cửu cát. Mãn cầu nằm trên thảo nguyên, nhìn bầu trời xám xịt. Đây là một thế giới sơ khai không có nhật nguyệt tinh thần, không phân biệt ngày đêm. Ha ha ha, đây quả nhiên là một thế giới sơ khai giống như dung đất, ốc sên, thật khiến cho ta được mở rộng tầm mắt. Cửu cát Ngươi nghe cho kỹ đây, dung đất sống một vạn năm cũng chỉ là dung đất, cho dù trải qua bao nhiêu năm. Thế giới này cũng không thể nào lột xác. Giữa không trung, từng điểm sáng dần hiện ra. Hư ảnh của cửu cát xuất hiện trước mặt mãn cầu. Cửu cát, xin tiên sinh chỉ giáo. Mãn cầu, ngươi hẳn cũng biết, vạn vật trong vũ trụ này, bao gồm cả nhật nguyệt đều vận động theo quán tính. Cửu cát, đúng vậy, chỉ cần có quán tính, nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, tất nhiên sẽ có ngày và đêm. Mãn cầu, Vậy ngươi có biết quán tính của nhật nguyệt tinh thần được hình thành như thế nào không? Cửu cát, ý ngài là lực đẩy thứ nhất, Mãn cầu ngồi bệt xuống đất, vuốt ve bộ râu bạc trắng của mình, nói, căn cứ vào định luật thứ hai của nhiệt động lực học, vũ trụ cuối cùng sẽ đi đến hồi kết, giống như trạng thái ban sơ của nó, không có thời gian, không có không gian, cũng không có sinh mệnh, tất cả đều không tồn tại, tất cả đều quy về hư vô, nếu tịch diệt là trạng thái ban sơ của vũ trụ vậy thì vũ trụ rực rỡ muôn màu muôn vẻ này được sinh ra từ đâu chính là lực đẩy thứ nhất vũ trụ được sinh ra từ lực đẩy thứ nhất sinh mệnh cũng bắt nguồn từ lực đẩy thứ nhất cửu cát lực đẩy thứ nhất rốt cuộc là gì mãn cầu là sấm sét là tia chớp là sự bùng nổ là năng lượng tích tụ của lượng tử là tài kiếp hủy thiên diệt địa sinh với gian nan khổ cực tử với an nhiên con người chỉ khi đối mặt với nguy hiểm mới nắm bắt được cơ hội Thế giới chỉ khi đối mặt với tài kiếp mới có thể lột xác, chương 768, lực đẩy thứ nhất hai tài kiếp là nguồn gốc của mọi sự biến đổi, tài kiếp chính là lực đẩy thứ nhất. Làm cách nào để tạo ra tài kiếp trong tiên khiếu của ta? Cửu các hỏi Mãn cầu, là chênh lệch Chênh lệch, giống như lực đẩy thứ nhất của vũ trụ được hình thành từ sự chênh lệch của lượng tử, ta lấy một ví dụ đơn giản, ngươi gặp một vỏ giả mạnh hơn ngươi rất nhiều, hắn ta muốn giết ngươi. Võ công của ngươi và hắn có sự chênh lệch rất lớn, ngươi buộc phải tôi luyện võ công của mình để chống lại hắn ta, nếu thắng ngươi sẽ lột xác, còn thua thì sẽ chết, đó chính là chênh lệch, cửu cát, ý ngài là để cho một thế giới mạnh mẽ hơn xâm lớn thế giới của ta. Mãn cầu, không sai, chính là như vậy, cửu cát nhíu mày. Những năm qua, cửu cát không muốn thu thập quá nhiều thứ từ bên ngoài, không phải vì hắn muốn bảo vệ thế giới bên ngoài, mà là vì cửu cát muốn tiên khiếu của mình tự phát triển hình thành nên một hệ sinh thái độc lập. Hoàn cảnh như thế nào sẽ sản sinh ra sinh mệnh như thế ấy? Cửu cát muốn tiên khiếu của hắn sản sinh ra những sinh mệnh khác biệt so với thế giới bên ngoài, thì nhất định phải giữ cho nó tính độc lập tương đối. Hơn nữa, cửu cát có tu vi kim đan kỳ, thọ nguyên vượt xa người thường Cửu cát, nói như vậy, chỉ cần ta ra sức thu thập mọi thứ từ thế giới bên ngoài, như vậy sẽ tạo ra sự chênh lệch giữa thế giới bên ngoài và tiên khiếu của ta, từ đó dẫn đến tai kiếp mãn cầu ngu xuẩn ngươi căn bản không hiểu gì về chênh lệch làm như vậy chỉ khiến cho tiên khiếu của ngươi trở thành một phần của thế giới bên ngoài mà thôi chênh lệch chênh lệch chính là khác biệt khác biệt thật khó cửu các lẩm bẩm tự nói cửu các tu luyện ra tiên khiếu đã hơn hai mươi năm các loài trong tiên khiếu cũng mới chỉ thay đổi được vài đời ngoại trừ một số loại côn trùng có phần khác biệt với côn trùng bên ngoài còn trâu bò ngựa cũng chỉ thay đổi được một hai đời còn nhân tộc thì thậm chí còn chưa thay đổi được một đời, mà thế giới bên ngoài đã là muôn hình vạn trạng. thú nhân, long nhân, vũ nhân, đảng nhân, thổ khuẩn nhân, số lượng nhân tộc cũng vô cùng đông đảo. tiên khiếu của hắn thật sự là không có chút đặc biệt nào. mãn cầu, khó. không, kỳ thực rất đơn giản. cửu cát kính xin mãn sư phụ chỉ giáo. mãn cầu. Ngươi đem nghịch lưu hà chuyển vào tiên khiếu của ngươi chẳng phải là được rồi sao? Nghịch lưu hà là thiên địa bí cảnh, độc nhất vô nhị, một khi chuyển vào tiên khiếu của ngươi sẽ hình thành chênh lệch, thế giới bên ngoài ác sẽ dán thiên kiếp công kích, mà tai kiếp chính là lực đẩy đầu tiên thúc đẩy thế giới vận hành, cựu cát, đa tạ mãn sư phụ chỉ giáo. Vậy được, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho tộc đảng nhân sinh sống xung quanh vô nguyên hà, sau đó sẽ chuyển nghịch lưu hà vào tiên khiếu. Không. Ngươi hãy chuyển cả tộc Đảng nhân vào tiên khiếu." Mãn Cầu quả quyết nói. "Vì sao?" Cửu Các nhíu mày. "Tộc Đảng nhân muốn phát triển lớn mạnh thì nhất định phải trải qua kiếp nạn, ta rất xem trọng thế giới này, cứ để tộc Đảng nhân đi theo thế giới này cùng nhau trưởng thành, hơn nữa còn có ngươi che chở, chắc chắn sẽ không có nguy cơ diệt tộc." Mãn Cầu nghiêm túc nói. "Được." Cửu Các gật đầu đồng ý, nửa ngày sau Tất cả tiểu đảng nhân sống dưới lòng đất đều được Cửu Các chuyển đến gần một nơi có nguyên tuyền. Nguyên tuyền này cách xa nhân tộc và mãnh thú, nằm sâu trong thảo nguyên, địa thế vô cùng thuận lợi. Sau khi an bài ổn thỏa cho tộc đảng nhân, Cửu Các bắt đầu dùng đại pháp lực di chuyển nghịch lưu hà. Từng viên thanh đề tiên nguyên lần lượt bị tiêu hao, chuyển hóa thành pháp lực cuồn cuồn của Cửu Các. Cửu Các có tu vi Kim Đan kỳ, có thể vận dụng pháp lực Kim Đan kỳ Thành đề tiên nguyên trong cơ thể hắn cũng có thể chuyển hóa thành pháp lực kim đan kỳ. Theo dòng pháp lực cùng cùng được trót vào, thiên địa bí cảnh nghịch lưu hà, được toàn bộ di chuyển vào tiên khiếu của cửu cát. Khi nghịch lưu hà tiến vào tiên khiếu, tiên khiếu lập tức xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Tiên khiếu như mọc trễ, rơi xuống đại địa, địa khí điên cùng tràn vào tiên khiếu, khiến tiên khiếu và đại địa của thế giới bên ngoài kết nối chặt chẽ với nhau biến cố này khiến cửu các không kịp trở tay có điều địa khí tràn vào tiên khiếu cũng không hẳn là chuyện xấu cửu các chỉ có thể thuận theo tự nhiên đột nhiên cửu các tâm niệm vừa động bản thể của hắn lại xuất hiện trong tiên khiếu tiên khiếu vốn nằm trong đan điền của cửu các cửu các tuyệt đối không thể nào xuất hiện trong đan điền của chính mình nhưng lúc này tiên khiếu điên cuồng hấp thu địa khí đã kết nối với đại địa của thế giới này địa khí bị nghịch lưu hà hấp dẫn Đây chính là chênh lệch. Chương 769, đại kiếp cuối cùng chính vì có chênh lệch, địa khí mới giống như dòng nước chảy từ nơi cao xuống nơi thấp. Đã có chênh lệch, vậy thì nên có tai kiếp, tất cả đều là thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Lúc này cửu các lơ lửng trên không trung phía trên nghịch Lưu Hà. Nơi nghịch Lưu Hà tọa lạc chính là một đầm nước nguyên thủy. Nước trong đầm đầy tràn, hình thành một dòng sông, chảy vào thảo nguyên. Nghịch lưu hà bị cắt đứt ở giữa dòng, khiến dòng sông chảy ngược, quay trở lại nguyên tuyền. Sinh sôi không ngừng, liên miên không dứt. Cửu cát chấp tay sau lưng, lơ lửng trên không trung, vẻ mặt nghiêm nghị, thời gian lặng lẽ trôi qua. Cửu cát cảm nhận rõ ràng tai kiếp sắp giáng lâm. Tai kiếp sắp đến. Trong lòng cửu cát không chút gợn sống. Hắn không chỉ là cổ tiên mà còn là tu sĩ kim đan kỳ, tu vi đứng đầu thế giới này. Nếu như ngay cả hắn cũng không vượt qua được kiếp nạn này, vậy thì sẽ không ai có thể vượt qua. Thiên địa đại kiếp. Đừng khiến ta thất vọng đấy. Cổ tay cửu cát khẽ động. Pháp bảo kim đan kỳ phân quan phá lãng xích đã nằm gọn trong tay hắn. Đột nhiên. Gió nổi lên. Trong tiên khiếu nổi gió vô cớ. Gió đến không nằm trong tầm kiểm soát của cửu cát. Mưa rơi. Trên bầu trời đổ xuống mưa phùn. Ồ, đây chính là tai kiếp sao? Gió nhẹ mưa phùn, thật là một cảnh đẹp hữu tình. Nhưng tai kiếp như vậy, e rằng còn lâu mới đủ để hình thành lực đẩy đầu tiên. Nhật nguyệt tinh thần, ngày và đêm, sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy? Gió ngừng. Mưa cũng tạnh. Trên bầu trời xa xa, biển mây cuồn cuộn, một luồng sáng đang dần hình thành. Cuối cùng cũng đến, giữa biển mây, luồng sáng kia đột nhiên bùng nổ. Hình thành một cánh cổng tròn màu trắng khổng lồ, đối diện với thảo nguyên rộng lớn. Cánh cổng tỏa ra ánh sáng chói mắt, từng đàn quái vật khổng lồ, từ trong cánh cổng lao ra hàng ngàn con sói tuyết chạy trên thảo nguyên. Nhưng cho dù có nhiều sói tuyết đến đâu cũng không thể nào công kích được hắn đang bay trên trời. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu cửu cát. Từ trong cánh cổng, liền xuất hiện hàng ngàn con đại bàn tuyết, sói tuyết, đại bàn tuyết, lao về phía cửu cát với đôi mắt đỏ ngầu. Sói tuyết sẽ giết tất cả sinh vật trên đường đi, bất kể là trâu bò hay con người, chỉ cần là sinh vật đã thích ứng với tiên khiếu của cửu cát, đều là mục tiêu săn giết của chúng. Nhìn thấy vô số đại bàn tuyết bay đến, cửu cát nheo mắt lại. Thiên ý sao? Chẳng lẽ ngươi cũng biết đọc tâm thuật? Cửu cát thu lĩnh tâm thần, tập trung tinh thần, không để lộ ra chút suy nghĩ nào, bình tĩnh chờ đại bàn tuyết bay đến. Đại bàn tuyết bay cực nhanh, chỉ trong mười mấy nhịp thở đã bay đến gần. Cửu cát thu hội phân quan phá lãng xích, tay khẽ lật, cửu khúc tỳ bà đã nằm gọn trong tay. Len keng, bùm bùm. Âm thanh mê hoặc đột nhiên vang lên. Cửu cát trên không trung biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám, tám hóa thành mười sáu. Mười sáu hư ảnh bay lượn trên không trung, khiến cho vô số đại bàn tuyết hoa mắt chóng mặt. Cùng lúc đó, mà âm vang lên, đại bàn tuyết bắt đầu tự tàn sát lẫn nhau. Từng đàn đại bàn tuyết rơi xuống đất. Trên mặt đất. Sói tuyết cũng đã lao đến gần, mục tiêu của chúng không phải là cửu cát trên không trung, mà là nghịch lưu hà trên mặt đất. Sói tuyết phun ra băng sương đóng băng dòng sông nghịch lưu hà, sau đó phá hoại dòng sông. Đại bàn tuyết công kích hắn, sói tuyết công kích nghịch lưu hà. len keng, bùm bùm. ma âm của cửu khúc tỳ bà không chỉ giới hạn trên không trung, mà còn bao phủ cả đàn sói tuyết. Đàn sói tuyết bắt đầu tàn sát lẫn nhau bên bờ nghịch Lưu Hà. Nơi nào mà âm vang đến, máu chảy thành sông. Trên không trung. Trong 16 hư ảnh chỉ có một là thật. Những hư ảnh còn lại di chuyển với tốc độ giống hệt cửu cát. Thêm vào đó, hư ảnh di chuyển tạo thành trận pháp, có quy luật riêng, đại bàn tuyết căn bản không thể nào nắm bắt được. Hoàn toàn là một cuộc tàn sát một chiều, mà âm biến mất hàng ngàn con sói tuyết và hàng ngàn con đại bàng tuyết đều bị giết chết cho dù không bị giết chết thì cũng đã mất đi ý chí chiến đấu mất đi nhuệ khí giống như chó nhà có tan chạy trốn tán loạn có điều cánh cổng bạch ngọc không hề đóng lại ngược lại càng mở càng lớn một người khổng lồ bằng ngọc thạch khổng lồ bò ra từ trong cánh cổng bạch ngọc người khổng lồ đứng thẳng người đầu đội trời chân đạp đất giống như thần tiên cùng lúc đó Cánh cổng bạch ngọc từ từ đóng lại, cho thấy đây chính là tài kiếp cuối cùng mà thế giới bên ngoài giáng xuống. Thiên địa đại kiếp tương đương với lực đẩy đầu tiên. Tài kiếp càng mạnh, lực đẩy càng lớn. Mục tiêu của người khổng lồ bằng ngọc thạch này không phải là hắn, mà là nghịch lưu hà. Hắn ta muốn hủy diệt nghịch lưu hà. Chương 770, cô đá một xóa bỏ chênh lệch giữa tiên khiếu và thế giới bên ngoài. Khi nghịch lưu hà bị hủy diệt. Người khổng lồ bằng ngọc thạch này sẽ biến mất, nhưng mục đích của cửu các căn bản không phải là bảo vệ nghịch lưu hà. Mục đích của hắn là bản thân tai kiếp. Tai kiếp tương đương với lực đẩy đầu tiên. Nếu để thiên địa đại kiếp ung dung hủy diệt nghịch lưu hà rồi biến mất không dấu vết, như vậy tiên khiếu của hắn sẽ không nhận được bất kỳ sự trưởng thành nào. Chỉ có đập tan tai kiếp mới có thể giữ lại toàn bộ lực đẩy đầu tiên, để tiên khiếu của hắn hoàn thành biến đổi thực sự. Người khổng lồ bằng ngọc thạch hùng vĩ sải bước nặng nề về phía nghịch lưu hà. Mỗi bước chân đều có thể giẫm nát đại địa thành một khe rãnh sâu hóm. Nếu không phải tiên khiếu đang điên cuồng hấp thu địa khí, e rằng người khổng lồ bằng ngọc thạch này chỉ cần hai ba bước chân là có thể giẫm nát tiên khiếu. Cửu các hóa thành một đạo động quan, lao về phía người khổng lồ bằng ngọc thạch. Người khổng lồ bằng ngọc thạch vung nắm đắm. Độn quang mà cửu các hóa thành nhanh chóng né tránh. Độn quang bay đến trước mặt người khổng lồ bằng ngọc thạch cửu các tế ra phân quang phá lãng xích ngọc xích như bia đá đập thẳng vào đầu người khổng lồ đầu người khổng lồ bằng ngọc thạch bị đập vỡ một mảng lớn nhưng cũng chỉ có vậy người khổng lồ bằng ngọc thạch lao tới hút đầu vào hắn thân hình cửu các hóa thành vô số điểm sáng biến mất khoảnh khắc tiếp theo cửu các lại xuất hiện ở sau gáy người khổng lồ bằng ngọc thạch giơ tay lên đánh thêm một đòn nữa Đá vụn bay tứ tung. Người khổng lồ bằng ngọc thạch lại chỉ coi như bị mũi đốt, vẫn tiếp tục lao về phía nghịch lưu hà. Đầu người khổng lồ bằng ngọc thạch phẳng lì và cứng trắng, trên đầu toàn là ngọc thạch, sang hô, kim tinh quý hiếm, ngọc thạch chất thành đống, những loại ngọc thạch quý hiếm và cứng trắng này rất khó phá hủy. Cửu cát không tấn công vào đầu nữa, mà hóa thành một đạo động quang bay về phía chân người khổng lồ bằng ngọc thạch. Hống. Cửu cát hét lớn phân quan phá lãng xích trời tây hung hăng nện vào mắt cá chân người khổng lồ bằng ngọc thạch. Tuy mắt cá chân người khổng lồ bằng ngọc thạch cũng cứng trắng vô cùng, nhưng lúc này người khổng lồ bằng ngọc thạch đang chạy, trọng lực vạn cân đè lên mắt cá chân phải, bị đòn này trọng tâm không vững, người khổng lồ bằng ngọc thạch loạn choạng lao về phía trước bảy tám bước, ầm ầm ngã xuống đất, bụi bay mù mịt cao hàng chục mét. Thắng rồi sao? Không, vẫn chưa. Người khổng lồ bằng ngọc thạch ngã xuống, phía dưới thân thể khổng lồ mọc ra một hàng càng cua, một đôi càng cua to lớn, thò ra từ ngực người khổng lồ bằng ngọc thạch, biến thành hai cái kiềm sắc khổng lồ. Hàng loạt chân ngắn nhỏ dễ dàng nâng đỡ thân thể nặng nề của hán ta, cách xa mặt đất. Người khổng lồ bằng ngọc thạch biến hình ngay tại chỗ, biến thành một con cua đá khổng lồ. Cua đá toàn thân là mai. Lớp giáp dày cộng khiến cửu cát chỉ có thể phá vỡ từ phía trước nhưng sau khi người khổng lồ bằng ngọc thạch biến hình, tốc độ di chuyển cũng chậm đi không ít. Trước đó là sải bước như bay, bây giờ là chân ngắn đạp loạn xạ. ầm, ầm, ầm. Cửu cát không ngừng tế ra phân quan phá xích đánh lên người cua đá. Bộ giáp dày cộng trên người cua đá bị đánh ra từng vết nứt. Đá vụn rơi xuống đất. Lại hình thành những hòn đá nhỏ trên bãi cỏ những hòn đá nhỏ này có hình dạng như những ngôi nhà nhỏ sau khi rơi xuống đất chúng cùng chạy theo cua đá khổng lồ tốc độ không hề chậm mỗi lần cửu các tế ra phân quan phá lãng xích đều có thể đánh ra mười mấy con đá nhỏ cửu các mặt lạnh như băng không ngừng tế ra phân quan phá lãng xích hắn hung hăng nện lên người cua đá mặc cho đám đá nhỏ càng ngày càng nhiều mười mấy hơi thở sau cua đá khổng lồ đã gầy đi một vòng bên cạnh đi theo hàng trăm con đá nhỏ lúc này Cú đá khổng lồ đã đến trước nghịch lưu hà, nó dơ càng khổng lồ lên, dùng sức mạnh nghiền nát hung hăng đập xuống. Cái càng khổng lồ đập vào đất. Trong nháy mắt, cửu cát đã di chuyển vị trí của nghịch lưu hà. Đây là tiên khiếu của cửu cát. Ở thế giới này, hắn như thần linh, có thể thay đổi núi sông, dời non lấp bể. Đương nhiên, điều này cũng không phải là không trả giá. Di chuyển nghịch lưu hà, một lần nữa lại hao tốn của cửu cát một viên thanh đề tiên nguyên. Âm, um, âm, um, âm. Um. Cửu cát không ngừng tấn công cô đá, cô đá cũng cảm thấy chán ghét với những đòn tấn công của hắn. Nó dùng cái càng khổng lồ để đối phó với cửu cát, nhưng đều bị cửu cát dễ dàng né tránh. Cô đá to lớn và chậm chạp hoàn toàn bất lợi khi chiến đấu với cửu cát. Cô đá xoay người đồ sộ, một lần nữa nhắm mục tiêu vào nghịch lưu hà nằm ở rìa tiên khiếu. Chương 771, cô đá hai có điều, khi cô đá chuẩn bị di chuyển một lần nữa. Nó phát hiện dưới chân toàn là bùng lầy, không biết từ lúc nào. Cửu cát đã thay đổi địa hình. Bán kính trăm dặm đều là đầm lầy. Cửu cát đã di chuyển tất cả các địa hình đầm lầy trong tiên khiếu đến đây. Vì vậy, cửu cát lại tiêu tốn 7, 8 viên thanh đề tiên nguyên. Những viên thanh đề tiên nguyên này đều là do tiên khiếu tích lũy được sau khi hình thành, cực kỳ khó khăn. Cô đá im lặng đi về phía nghịch lưu hà, nhìn cơ thể ở trong đầm lầy. Tốc độ di chuyển của nó giảm đi rất nhiều, cựu các tấn công cua đá càng điên cuồng hơn, lúc này, hắn chỉ cần tấn công cua đá. Hắn không cần phải bận tâm tới những con đá nhỏ rơi ra từ người cua đá nữa. Những con đá nhỏ to như nhà này đều rơi vào đầm lầy, vùng vẫy trong đầm lầy, cuối cùng bị đầm lầy nhấn chìm. Chỉ có cua đá với thân hình khổng lồ, đầm lầy mới không thể làm gì được. Chết đi! Chết đi! Ở lại đây đi! Động lực đầu tiên, cửu các không biểu cảm, điên cuồng tấn công, phân quan phá lãng xích như cây búa, liên tục nện lên người cô đá, khi cô đá vất vả bò đến mép đầm lầy. Cửu các tâm niệm vừa động, cô đá lại lập tức trở về trung tâm đầm lầy, sau đó lại bị đánh một trận tơi bời. Thanh đề tiên nguyên mỗi năm chỉ có thể tích lũy được một viên. Lúc đầu, khi tu luyện thành cổ tiên, cửu các không biết sự quý giá của thanh đề tiên nguyên, thật sự đã lãng phí không ít chỉ tích lũy được hơn hai mươi viên thanh đề tiên nguyên. Bây giờ chỉ còn lại năm viên, cô đá lại một lần nữa đến mép đầm lầy. Lúc này, thân hình của cô đá đã không bằng một phần ba so với trước, những con đá nhỏ rơi ra từ người nó đều đã bị nhấn chìm trong đầm lầy. Thế nhưng, pháp lực của cửu cát vẫn còn rất dồi dào. Đại cục đã định. Trận này ta nhất định thắng. Tiêu hao thêm một viên thanh đề tiên nguyên nữa, cô đá lại trở về trung tâm đầm lầy lần này cô đá không tiếp tục lao lên một cách vô ích nữa mà dừng lại tại chỗ trên lớp vỏ cứng như đá tảng của cô đá đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt một luồng năng lượng đáng sợ đang được thai nghén bên trong phát nổ ngay khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu cửu cát cô đá phát nổ đá vụn biến thành những mũi nhọn sắc bén bay về bốn phương tám hướng cũng đâm xuyên qua cơ thể cửu cát đá bay lên không trung biến thành đá lửa Đá lửa nền xuống mặt đất, âm, âm, âm. Ở những ngôi làng của người phàm, làng của đảng nhân ở xa xa, tất cả đều hoảng sợ, cả thế giới như thể đang phải đối mặt với ngày tận thế. Những hòn đá đen mang theo ngọn lửa rơi xuống một ngôi làng của người phàm, ngọn lửa lập tức nhấn chìm ngôi làng, mọi người la hét chạy ra khỏi làng. Trên mặt đều là vẻ kinh hoàng. Vị trí của đá phát nổ, một đám mây hình nắm màu đen khổng lồ bốc lên. Đám mây hình nắm bao trùm toàn bộ bầu trời tiên khiếu. Bầu trời màu xám, biến thành màu đen, bóng tối vô biên bao trùm tiên khiếu. Có lẽ đây chính là màn đêm. Vạn vật mang âm mà ông dương, khí sung để hòa hợp. Có âm ác có dương. Có đêm thì nhất định có ngày. Vạn vật trên thế gian, không gì là không như vậy. Bên ngoài, cửu các sử dụng huyết ti cổ để chữa lành cơ thể bị thương của mình. Vào khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, cửu cát đã rời khỏi tiên khiếu, nhưng mặc dù vậy, hắn vẫn bị thương nặng, tiên khiếu rơi xuống đất dựa vào địa khí, không chỉ chống đỡ được vụ nổ của cô đá, mà còn hoàn thành quá trình tiến hóa của thế giới. Màn đêm đã xuất hiện. Đây có phải là màn đêm thực sự không? Cửu cát cũng không chắc chắn lắm, tóm lại, theo lý luận của mãn cầu. Bản thân tai kiếp chính là động lực đầu tiên, khi tai kiếp qua đi mà mình vẫn còn sống thì tiên khiếu sẽ được nâng cấp. Cửu các khoanh chân ngồi xuống, yên lặng quan sát tiên khiếu, tiên khiếu đã tan hoang, đã vụn đập vỡ tiên khiếu thành vô số hố lớn nhỏ dày đặc, có hố còn đang bốc cháy. Bầu trời bị che khuất. Nguồn sáng duy nhất trong toàn bộ tiên khiếu chính là những ngọn lửa này. Rừng núi bốc cháy dữ dội, đồng cỏ cũng bị thiêu rụi. Ngọn lửa dường như sắp bao trùm toàn bộ tiên khiếu. Tài kiếp có lẽ vẫn còn lâu mới kết thúc. Nên di chuyển đám mây đen ra ngoài, hay là để nó tự nhiên? Rủ các nhất thời không thể quyết định được. Nếu không di chuyển đám mây đen, tất cả sinh linh trong tiên khiếu sẽ chết. Nhưng nếu di chuyển nó ra ngoài, liệu có làm suy yếu động lực đầu tiên, từ đó công cốc hay không? Trời đất vận hành có quy luật. Mọi thứ vận hành đều có quy luật của riêng nó. Tốt hơn hết là không nên can thiệp. Vạn vật trong tiên khiếu gặp nạn, đó cũng số kiếp của bọn chúng. Nghĩ đến đây. Chương 772, luyện hóa lực lượng của một tiên khiếu không còn hấp thụ địa khí, tách khỏi đại địa, một lần nữa trở về cơ thể cửu cát. Nguy rồi, trong lúc vượt kiếp không nên tách khỏi tiên khiếu giữa chừng. Tiên khiếu trở lại cơ thể sẽ không thể hấp thụ địa khí, tiên khiếu từ thực thành hư, tu vi vô tình cổ đạo có thể sẽ tan thành mây khói. Ý nghĩ đó vừa lóe lên. Cửu cát thậm chí còn chưa kịp tiếp tục đặt tiên khiếu xuống đất. Một cơn mệt mỏi khổng lồ ập đến, khiến tinh thần và ý chí của hắn hoàn toàn tan biến. Trong hư không vô tận. Chỉ có một dòng sông chảy ngược dòng. Không biết đã qua bao lâu, cửu cát tỉnh lại từ trong hôn mê, việc đầu tiên hắn làm là nội thị tiên khiếu, lại phát hiện tiên khiếu của mình tuy vẫn còn, nhưng đã đến mức không thể nội thị được nữa. Trời đất hợp nhất, hỗn độn. Lúc này, cửu cát đang ở dưới lòng đất. Vô Nguyên Hà trước kia sau khi bị rút đi nghịch lưu hà thì đã hoàn toàn khô cạn chỉ còn lại một đường hầm sâu hun hút dưới lòng đất cửu cát đặt hai tay lên đan điền điều khiển tiên khiếu hỗn độn vô tự chủ đáp xuống đất tiên khiếu hỗn độn một lần nữa đáp xuống đất cùng với việc hấp thụ địa khí tiên khiếu xuất hiện lần tiến hóa thứ hai trong tiên khiếu hỗn độn vô tự lúc đầu đã có ngày đêm mặt trời mặt trăng và các vì sao khi mặt trời mặt trăng và các vì sao xuất hiện Tiên khiếu không còn hỗn độn vô tự nữa, mà bước vào quá trình tiến hóa. Ở trung tâm tiên khiếu có một dòng sông, nước sông chảy ngược dòng, không ngừng tuôn chảy. Nước sông chảy lên cao, rồi lại từ trên cao đổ xuống, tụ lại trong hồ nước, sau đó lại bị nghịch lưu hà rút đi, chảy lên cao, cứ như vậy, lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trên không trung vô nguyên hà. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao, luôn chuyển. Chỉ trong nháy mắt Thời gian như đang tua nhanh Năm tháng vội vã, thời gian trôi qua trong nháy mắt Trên mặt đất, tuyết trắng xóa Rừng thông xuyên qua lớp tuyết, những con vật nhỏ chạy qua chạy lại trong rừng Tốc độ rất nhanh, như sao băng Cửu các căn bản không nhìn rõ được đó là con vật gì, ngay cả thực vật cũng đang thay đổi Không biết đã qua bao lâu, từ trong hồ nước của nghịch Lưu Hà, một người bò ra Một nam một nữ. Rất nhanh, số người ngày càng nhiều. Họ săn bắn trong rừng. Họ xây dựng làng mạc, sinh sôi nảy nở. Khi có hai ngôi làng của loài người, đảng nhân cũng bò ra từ suối nguồn. Loài người không làm khó đảng nhân, hai bên chung sống hòa thuận với nhau, nhưng cảnh đẹp chẳng được bao lâu. Loài người bắt đầu tàn sát đảng nhân. Cả tộc đảng nhân di cư, tìm được một suối nguồn, sinh sống xung quanh suối nguồn. Lại một thời gian nữa trôi qua, tuyết trong tiên khiếu cuối cùng cũng tan chảy hoàn toàn, dưới lớp tuyết tan chảy mọc lên một lớp cỏ dày, toàn bộ tiên khiếu tràn ngập ánh nắng mặt trời và mưa móc. Mặt đất trung chuyển Từng người đá thô kệch từ dưới lòng đất chui lên Số lượng người đá rất kinh người May mắn thay, những người đá này không thích giết chóc, không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho con người và đảng nhân. Người đá thích đào đất, họ đào đất càng ngày càng sâu. Họ khai thác tinh thạch trong lòng đất, gắn tinh thạch lên người, khiến bản thân trông giống như người Ngọc Bích xinh đẹp. Người đá ngoài đào đất ra thì chỉ có ngủ, một giấc ngủ là mấy năm, thời gian ngủ còn nhiều hơn thời gian đào đất rất nhiều. Đột nhiên! Từ trong hồ nước của nghịch lưu hà phun ra ba con cổ trùng. Tâm nhãn cổ, thất chuyển. Ái tình cổ, cửu chuyển. Lực lượng cổ, cửu chuyển, ba con cổ trùng chiếu sáng lẫn nhau bay thành hình chữ nhân trong tiên khiếu của cửu các một vòng, sau đó chậm rãi biến mất. Còn về thủy tức cổ, vô cực cổ, hỏa độc cổ, chịu cổ trùng, huyết ti cổ, phong lan cổ, địa phược cổ cũng tồn tại, chỉ là chúng không phải tiên cổ, vẫn là phàm cổ, hơn nữa những cổ trùng này đã đi theo con đường thành đạo tập thể, chúng vậy mà bắt đầu sinh sôi nảy nở, lực lượng của mỗi con chồng chất lên nhau, có con suy yếu, có con lại mạnh hơn. Có con thì đã hoàn toàn biến thành loại cổ trùng khác. Sau khi tâm nhãn cổ, ái tình cổ và lực lượng cổ xuất hiện và biến mất. Thời gian trong tiên khiếu như thể dừng lại. Không phải thời gian ngừng trôi, mà là thời gian vốn đang tua nhanh đột nhiên trở lại bình thường. Hai ngôi làng của loài người, một ngôi làng của đảng nhân, bộ lạc người đá, trâu bò ngựa lùn chim chóc và quần thể cổ trùng phong phú khổng lồ chính là quần thể sinh mệnh của tiên khiếu. Đồng cỏ vẫn là đồng cỏ. Núi cao vẫn là núi cao, loài người, đảng nhân và thậm chí là trâu bò ngựa chạy trên mặt đất, chim chóc bay trên trời, đều là do tiên khiếu sau khi sụp đổ tái tạo ra, chúng là sinh vật bản địa chứ không phải là bị cướp đoạt đến. Chương 773, luyện hóa lực lượng của hai sinh vật bản địa càng có thể thích ứng với môi trường của tiên khiếu. Cửu cát còn hơn 400 năm thọ nguyên, hắn hoàn toàn có thời gian để nuôi dưỡng một thế giới bản địa, giảm bớt việc cướp đoạt từ thế giới bên ngoài. Để thế giới tiên khiếu có một nền văn hóa địa lý độc đáo hơn Thời gian lâu, khác biệt tất nhiên sẽ xuất hiện Có khác biệt, mới có chênh lệch Có chênh lệch, mới có tai kiếp Có tai kiếp mới có thể thúc đẩy thế giới, từ đơn giản đi đến phức tạp Đây chính là quá trình tu luyện Nghỉ ngơi mấy ngày sau Cửu các hóa thành một đạo động quan, đến sa mạc sa mạc Nhìn cửa hang đen ngầm dưới chân cửu cát nhẹ nhàng tung ra một quyền nắm đấm tỏa ra ánh sáng xanh nắm đấm màu xanh ngày càng lớn cuối cùng hóa thành núi xanh hung hăng nện xuống sa mạc sa mạc voi lớn vô hình âm thanh lớn vô thanh không có âm thanh chỉ có sóng xung kích vô tận liên tục đánh vào người cửu cát một phút sau sóng xung kích biến mất một ngày sau khói bụi tan đi khi khói bụi tan đi Nơi bị cửu các đánh một quyền đã lỏng xuống thành một hố sâu hoắm. Địa hình cũng đã thay đổi. Đây chính là lực lượng cổ. Tiên khiếu phá rồi lại lập, không chỉ khiến cửu các đột phá thành thất chuyển cổ tiên, mà còn vô tình luyện hóa được lực lượng cổ. Cửu các sử dụng lực lượng cổ không cần tiêu hao thọ nguyên, chỉ cần tiêu hao một viên hồng táo tiên nguyên, là có thể thông qua lực lượng cổ phát huy ra lực lượng vô tận. Chỉ là hồng táo tiên nguyên một năm mới sản sinh ra một viên. Một quyền này của cửu cát, một năm mới có thể tung ra một lần, nhưng cho dù như vậy, cửu cát cũng không chút do dự tiêu hao nó, chỉ vì muốn biết bản thân sử dụng lực lượng cổ, rốt cuộc có thể có uy lực lớn đến mức nào. Có cổ trùng này trong tay. Thế giới này có lẽ thật sự không làm gì được hắn. Nếu thế giới bên ngoài cũng chỉ tương đương với thất chuyển tiên khiếu, như vậy sẽ không thể nào sản sinh ra trên lệch, tài kiếp cũng sẽ không giáng xuống. Cửu Châu Nam Hải Biển xanh mênh mông. Trên một tảng đá ngầm, một lão ông tóc bạc đang chơi cờ với một thư sinh trẻ tuổi. Cả hai người đều say sưa với ý khác, nên chơi rất chậm. Một ván cờ thường phải chơi một hai ngày. Thư sinh, ngươi đã chơi cờ với lão phu một năm rồi, thật là làm khó ngươi phải ở đây với lão già này. Lão ông tóc bạc nói với vẻ mặt vui mừng. Không sao. Chơi thêm một ván nữa đi. Cửu các nhạc quân cờ lên. Đây là ván cuối cùng. Lão ông tóc bạc nói. Cửu cát, chỉ là một đám đồ tử đồ tôn đến cầu xin kỹ thuật luyện khí, cứ để bọn chúng chờ đi. Nghe vậy, lão ông tóc bạc ngẩng người ra một lúc. Lão ông tóc bạc, lão phu chưa từng nói với ngươi về chuyện luyện khí, sao ngươi có thể đoán được thân phận của lão phu? Cửu cát, ta cũng không giấu gì ngươi, ta có thể nghe được tiếng lòng của ngươi. Lão ông tóc bạc, ngươi có thể biết được suy nghĩ trong lòng lão phu. Cửu cát gật đầu. Kha kha. Khó trách lão phu chơi cờ không lại ngươi. Cửu cát, tiếng lòng của ngươi rất thú vị, nghe một năm, ta cũng được lợi rất nhiều, lão ông tóc bạc, vậy chẳng lẽ kỹ thuật luyện khí của lão phu đã bị ngươi học được gần hết rồi. Cửu cát, ta nghiên cứu cổ đạo, đối với luyện khí thuật chỉ là biết sơ sơ, thật sự không có tinh lực để nghiên cứu sâu, chỉ là một số lý niệm của ngươi về luyện khí, võ công và cách xử sự, khiến ta cảm thấy hứng thú. Nghe một năm cũng được lợi rất nhiều. Ai? Thật đáng tiếc, nếu nhân vật như tôn giá mà có hứng thú với luyện khí thuật của thiên tạng minh ta, thì còn lo thiên tạng minh không hưng thịnh sao, không? Ta rất có hứng thú với luyện khí thuật của thiên tạng minh, chỉ là điểm ta quan tâm khác với ngươi. Trước kia ta từng được luyện khí thuật của thiên tạng minh khai sáng, mới sáng tạo ra vô tình cổ đạo, có thể nói ta và thiên tạng minh rất có duyên phận. Tôn giá võ công cao cường Thần bí khó lường, thủ đoàn võ công lại càng quỷ dị, những hậu bối nổi tiếng những năm gần đây, chỉ có Tiêu Cát và Cửu Cát, xin hỏi tôn giá là vị nào? Cửu Cát, khó trách. Lão Phu nghe nói 30 năm trước, Đại học sĩ Cửu Cát chém giết lòng nhân Tiêu Thành Bình trước Vạn Quân, sĩ khí nhân tộc Đại Chấn, sau khi Tiêu Thành Bình bị giết, Đại Càng Vương Triều trong thời gian ngắn đã thu hồi toàn bộ Thương Sơn, hiện nay Đại Càng Vương Triều Giang Sơn vững chắc, bá tánh an cư lạc nghiệp. Tôn giá thật sự là công lao to lớn. Cửu cát, nói về võ công, ngươi không thua kém ta. Lão ông tóc bạc, ngươi thật sự có thể nghe được tiếng lòng của lão phu. Cửu cát lại gật đầu, ngươi tu luyện chính là võ công thiên tàng quyết truyền từ thời thượng cổ, chẳng phải chỉ thẳng con đường kim đan. Trước khi gặp ngươi, ta vẫn luôn cho rằng trên đời này chỉ có mình ta là tu sĩ kim đan. Chương 774, thọ cổ nghe vậy. Thần sắc của lão già tóc bạc tối sầm lại, lão thở dài một hơi rồi nói, cái này của ta sao có thể tính là kim đan, chẳng qua cũng chỉ là dựa vào một viên yêu đan, kết thành giả đan mà thôi, vậy cũng không tệ. Ít nhất cũng có được thọ nguyên của kim đan kỳ, ha ha. Đúng là kéo dài hơi tàn thêm được bốn năm trăm năm mà thôi. Vậy cũng nên biết đủ rồi. Ngươi tu luyện công pháp gì? Nhân hoàng quyển. Thiên võ bí quyển của Đại Chu Vương Triều. Cửu cát gật đầu. Môn công pháp này chẳng phải đã thất truyền từ lâu rồi sao? Ta đào mộ, tìm lại được. Thì ra là vậy. Lão già tóc bạc, trong nhân hoàng quyển có công pháp tu luyện kim đan trung hậu kỳ không? Cửu cát, không có, vậy thì thật đáng tiếc, e rằng trên thế giới này sẽ không còn ai có thể tu luyện đến cảnh giới nguyên tiên trong truyền thuyết. Sao phải rập khuôn bước theo con đường của người xưa? Vô tình cổ đạo do bản tọa sáng tạo ra còn hơn xa con đường của người xưa. Lão già tóc bạc, ha ha ha ha, cựu cát, ngươi dám cười nhạo bản tọa. Hừ. Tiên nhân thời thượng cổ có thể phá toái hư không, phi thăng thượng giới, hoàn toàn thoát khỏi thế giới này, ngươi làm được sao? Lão già tóc bạc gầm lên. Ta không thể, coi như ngươi còn biết tự lượng sức mình. Nhưng có lẽ ta có thể thôn phệ thế giới này. Thôn phệ thế giới này ngươi cũng không sợ cắn vào lưỡi a cửu cát năm trăm năm ta sẽ cho thế giới này năm trăm năm nếu trong vòng năm trăm năm không thể hình thành trên lệch thế giáng xuống đại kiếp vậy thì ta sẽ nuốt chững thế giới này đi lên thượng giới tìm kiếm thế giới trên lệch lão già tóc bạc năm trăm năm ngươi cũng chỉ là kim đan sơ kỳ ngươi có được mấy cái năm trăm năm ta có thọ nguyên vô tận vũ trụ hủy diệt ta vẫn còn tồn tại ha ha ha ha Thôi, không thèm đôi co với tên cuồng vọng như ngươi nữa, lão phu ta giờ đây thọ nguyên sắp hết, khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời vẫn còn một số chuyện cần phải giao phó cho con cháu. Cửu cát, ngươi ngồi xuống đã. Ngươi cùng ta đánh cờ một năm, ta bổ sung cho ngươi một năm thọ nguyên. Linh đang duyên thọ bình thường, đối với ta đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Không phải đang dược. Vậy là cái gì? Cổ trùng, cửu cát lật tay lấy ra một con cổ trùng thon dài. Đây là thọ cổ một năm, có tác dụng với ta, không biết đối với ngươi có tác dụng hay không. Cửu cát đánh một chưởng về phía lão già tóc bạc, trong lòng bàn tay là thọ cổ. Thọ cổ nhập thể. Làn da nhăn nheo của lão già họ hoa nhanh chóng giãn ra, vô cùng dễ chịu. Khóe miệng lão già họ hoa nở một nụ cười, tự dễu nói, không ngờ lại có thể sống thêm được một năm, nhưng điều này thì có ý nghĩa gì? Ngươi sống đủ rồi sao? Đương nhiên không phải là đủ rồi. Mà là sống thêm một năm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thọ cổ có thể sử dụng nhiều lần, hiệu quả không giảm. Vậy chẳng phải là có thể trường sinh bất tử. Lão già họ hoa kinh ngạc. Về lý thuyết đúng là như vậy, hiệu quả sẽ không yếu đi sao? Có lẽ là không. Thọ cổ này từ đâu mà có, từ tiên khiếu của bản tọa, đó là một thế giới do bản tọa nắm giữ, tuy rằng không bằng cửu châu nhưng cũng có ngày đêm, nhật nguyệt tinh tú. Thậm chí còn có thôn xóm của nhân tộc, bọn họ sinh sôi nảy nở, dân số ngày càng đông đúc, thọ cổ này chính là được sản sinh từ thôn xóm nhân tộc, ban đầu ta cũng không biết tác dụng của loài sâu nhỏ này, may là ta luôn quan sát thế giới của mình, phát hiện một lão nhân hấp hối ăn canh nấu từ nó, vậy mà lại kỳ tích kéo dài thọ nguyên được ba năm, lúc này mới biết được sự thần diệu của nó. Dựa theo sản lượng của tiên khiếu của bản tọa hiện nay, ít nhất là một vạn năm nữa cũng không thấy được điểm cuối của thọ nguyên. Nói đến đây, giọng điệu của cửu cát tràn đầy phấn khích. Ngươi nói ngươi sở hữu một thế giới, cửu cát, đúng vậy, đây chính là chỗ thần kỳ của vô tình cổ đạo của bản tọa, nằm đó bản tọa được luyện khí thuật của thiên tạng minh khơi gợi, tự mình khai khiếu không gian, sau đó không gian khiếu được nâng cấp thành tiên khiếu, tiên khiếu tự thành thế giới, có thể dung nạp cả thế giới phàm tục, trời có khuyết, người có khiếm, trời đất có chỗ thiếu sót, cho nên mới có thể dung nạp thế giới phàm tục. Nói rồi cửu cát lấy ra một cái mai rùa bình thường đặt trên bàn cờ, vật này chính là trấn phái chi bảo của thiên tàng minh các ngươi, hiện giờ vật này đối với bản tọa đã không còn tác dụng gì nữa. Lão già họ hoa, chẳng lẽ đây là? Cửu cát, không sai, đây chính là thiên tàng cung, trời có khuyết, người có khiếm, một cái mai rùa có thể dung nạp một mẫu ba phần đất, một cái tiên khiếu đang điện lại có thể dung nạp cả một thế giới. Chương 775 bàn đế một lão già họ hoa đưa tay muốn chộp lấy nhưng bị cửu cát phất tay hất ra lão già họ hoa tự biết không phải là đối thủ chỉ có thể hậm hực ngồi xuống cửu cát bản tọa cũng không phải là đứa trẻ cho không bảo vật ngươi muốn lấy cái mai rùa này phải đánh cờ thắng bản tọa lão già họ hoa lộ vẻ do dự lão già họ hoa ngươi có thể đọc được tiếng lòng của lão phu lão phu đánh cờ với ngươi chắc chắn sẽ thua cửu cát ngươi phải nghĩ cách chiến thắng chính mình lão già họ hoa làm sao chiến thắng đừng hỏi ta ta cũng muốn biết làm sao để chiến thắng chính mình cửu các nghiêm mặt nói tóm lại nếu ngươi không thể chiến thắng chính mình vậy thì thiên tàng minh các ngươi đừng hòng lấy lại thiên tàng cung này lão già họ hoa lộ vẻ do dự suy nghĩ hồi lâu mới nói được rồi vậy thì liều mình cùng bằng hữu lão phu ta lại đánh một ván cùng tiên sinh lão già họ hoa và cửu các lại một lần nữa đánh cờ trên tảng đá lão già họ hoa nhìn chằm chằm người này có thể đọc được suy nghĩ của mình trước mặt người này mình không có gì giấu giếm được phải tự lừa dối chính mình không không cần tự lừa dối chính mình chính mình chiến thắng chính mình là được rồi ván cờ này lúc đầu đánh rất nhanh sau đó càng ngày càng chậm lão già họ hoa chuyên tâm Cửu cắt lại như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Thời gian trôi qua. Chẳng mấy chốc. Đã đến chiêu tà. Lão và họ hoa cau mày, tâm lực hao tổn rất nhiều. Lão nhìn bàn cờ rối rắm, thần hồn chia làm hai, chính mình cùng chính mình chiến đấu, tâm lực mà lão và họ hoa tiêu hao ngày càng nhiều. Lông mày lão rung rẩy, tóc tai dựng ngược, hai mắt đầy tơ máu. Lão vốn cầm quân đen, cửu cắt cầm quân trắng. Thế nhưng khi quân đen vừa đặt xuống, lão lại cầm quân trắng đặt xuống, cướp quân cờ của cửu cát. Lão già họ hoa thậm chí còn không phát hiện ra hành động cướp quân của mình. Cửu cát biết lão già họ hoa không phải cố ý, lão đã tẩu hỏa nhập ma. Tinh thần và linh hồn của lão đã bị chia làm hai, chính mình đối kháng với chính mình, đây chính là tự hao tổn. Đừng nói là một người, cho dù là cả thế giới này một khi đã bắt đầu nội hao, thì trong thời gian rất ngắn. Sẽ cạn kiệt dầu hết đèn tắt. Phục. Lão già họ hoa phun ra một ngụm máu. Máu tươi nhùm đỏ nửa bàn cờ. Lão già họ hoa nhìn thiên tạng cung trên bàn đá, lại nhìn cửu cát đang ngồi yên lặng đối diện, rồi lại nhìn bàn cờ nhúng máu. Lão già họ hoa chết lặng tại chỗ. Rất lâu sau. Lão già họ hoa cười nói, ta thua rồi. Cửu cát, không. Ngươi thắng rồi, chiến thắng chính mình là thắng. Ngươi đã chiến thắng rồi. Cửu Cát để lại Mai Rùa, sau đó hóa thành một đạo động quang rời đi. Cửu Cát bay về phía biển sâu. Hắn muốn đi xem thử điểm cuối của biển cả. Mười năm sau, Cửu Cát đã đến điểm cuối của biển cả. Đó là một lục địa khác. Trên lục địa cũng có nhân tộc, bọn họ chia thành vô số bộ lạc chém giết lẫn nhau. Trên lục địa cũng có hệ sinh thái độc đáo, lại càng có những loài đặc biệt. Cửu Cát tiếp tục cuộc hành trình. Lại mười năm nữa trôi qua, Cửu Cát tiến vào một vùng đất tuyết. Trong vùng đất tuyết mênh mông này có rất nhiều cáo tuyết, thỏ tuyết, chỉ có rất ít sói tuyết và đại bàng tuyết. Trên sông băng, gió lạnh gào thét. Cửu Cát mặc cho gió lạnh thổi, như một chiếc lá khô trôi nổi trên vùng đất băng giá. Hắn đã nhìn thấy cực quang rực rỡ, cả màn trời đỏ rực. Thế giới này vẫn còn rất lớn. Chưa dán xuống tai kiếp. Chắc là do trên lệch thế chưa đủ. Nếu như có thể tìm được thiên địa bí cảnh mới, dung nhập nó vào tiên khiếu của mình chắc chắn có thể hình thành trên lệch thế, dẫn tới tai kiếp. Nhưng trước đó, cửu cát cần phải chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn để ứng phó với tai kiếp. Lại 10 năm nữa trôi qua. Cửu cát đến hàng khí hồ. Đi qua hàng khí hồ, cửu cát đến Thương Sơn. Giờ đây đã hơn 50 năm kể từ khi cửu cát giết Tiêu Thành Bình. Giờ đây. Thương Sơn đừng nói là bị thú hóa nhân chiếm cứ, mà ngược lại còn mọc lên rất nhiều thành trấn của nhân tộc. Thú hóa nhân dường như đã bị tiêu diệt, nhân tộc lại một lần nữa hưng thịnh. Bắc Lộc Châu Lộc Lưu Phong Nơi xưa kia dùng để luyện cổ, tế đàn lớn xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Cửu cát nhảy vào trong tế đàn. Bên trong tế đàn trống rỗng. Trong tế đàn này có một con số mệnh cổ. Là cổ trùng do thế giới này sinh ra để ứng đối với mộng yểm nhất tộc. Con cổ trùng đó cường hẳn đến mức đáng kinh ngạc, không thể bị tiêu diệt, gần như có thể dùng làm lá chắn. Số mệnh cổ là một phần ý chí của thế giới này, cửu các căn bản không dám bỏ nó vào tiên khiếu của mình. Chỉ có thể chôn nó vào trong tế đàn luyện cổ. Chương 776, Bàn đế Hai Thuận theo tự nhiên. Ban đầu, tiêu các bị cửu các phụ hồn mỗi ngày đều canh giữ ở tế đàn luyện cổ. Canh giữ ba, năm năm, cửu các mới giật mình nhận ra làm như vậy chẳng qua chỉ là tự làm khổ mình. Đã thuận theo tự nhiên, sao còn phải ở bên cạnh tế đàn, vì vậy, cửu các liền mặc kệ nó tự do sinh trưởng, lúc này mới có ái tình cổ và lực lượng cổ sau này. ươm hoa, tưới nước, bóng phân cẩn thận, hoa chưa chắc đã nở, vô tình gieo hạt, cây lại mọc thành rừng. Chuyện trên đời, phần lớn đều là như vậy. Đã thuận theo tự nhiên thì không cần thiết phải hao tâm tổn trí quá nhiều. Chỉ cần biết môi trường của tế đàn cộng thêm số mệnh cổ nhất định sẽ sinh ra cổ trùng, như vậy thì không cần thiết phải quan tâm quá mức, càng quan tâm thì càng không có được. Lần này, tế đàn luyện cổ rốt cuộc đã sinh ra cổ trùng gì? Hay là sau khi sinh ra lực lượng cổ, nguyên liệu luyện cổ trong tế đàn đã cạn kiệt, bị người khác đào số mệnh cổ đi rồi? Điều này cũng có khả năng. Ma Vương Mộng ỉm có hai năng lực lớn. Một là khống chế lòng người, đây chính là năng lực của ái tình cổ, hai là có lực lượng cường hãn, điều này thể hiện ra chính là lực lượng cổ. Để tìm kiếm câu trả lời. Cửu cát đi một vòng quanh tế đàn luyện cổ, đáng tiếc là không phát hiện được gì, tiêu gia ngày xưa cũng không biết đã di chuyển đi nơi nào. Xung quanh thậm chí đã không còn một bóng người, cho dù cửu cát có thể nghe được lòng người cũng vô dụng. Kim Đô Vẫn phồn hoa như trước. Dường như không có gì khác biệt so với hơn 50 năm trước. Giang Sơn của Đại Càng Vương Triệu Vốn đang trong tình trạng nguy ngập, vậy mà lại một lần nữa ổn định lại. Trên Hoàng Cung Cửu Cát đứng trên đỉnh tử cấm thành một ngày một đêm. Đêm nay, hắn đã thu được rất nhiều thông tin, 30 năm trước, trong Hoàng Cung xảy ra biến cố lớn. Thái Hậu Trung Thuấn Hoa, U Đế, Hoàng Hậu cùng rất nhiều phi tần đều bỏ mạng trong biến cố này. Chi tiết cụ thể triệu các không rõ lắm thiên tử đương triều là con trai của hoàng hậu bạn đế ngày hôm sau triều sớm văn võ bá quan như thường lệ vào triều tể tướng đương triều là một nữ nhân tống thanh thanh nữ ngự y trong cung ngày xưa sau khi bãi triều nữ tể tướng tống thanh thanh ngồi kiệu tám người khiêng trở về phủ tể tướng trở về phủ tể tướng Tổng Thanh Thanh chỉ cảm thấy trong lòng bất an. Nàng đến hậu viện, nhìn thấy một vị thư sinh. Vị thư sinh kia đang chấp tay sau lưng, đứng ở hậu viện tán thưởng phong cảnh. Tổng Thanh Thanh, ngươi là ai? Vị thư sinh xoay người lại. Tổng Thanh Thanh biến sắc, lập tức quỳ một gối xuống nói, Thanh Thanh. Bái kiến công tử. Cửu cát, đến đánh cờ với ta một ván đi. Tổng Thanh Thanh, vâng hai người đánh cờ trong tiểu viện. Ván cờ mới đi được một nửa, cửu các đại khái đã hiểu được chuyện xảy ra ba mươi năm trước. Năm đó, u đế mang thai, bất đắc dĩ chỉ có thể buông rèm nhiếp chính. Lúc đó, u đế giả trang thành hoàng hậu, cùng thái hậu cùng nhau chủ trì triều chính. Thái hậu chung thuận hoa kiêu căng ngạo mạn, u đế đương nhiên có thể cân bằng đại cục, có lý có cứ, được lòng bá quan. U đế sinh hạ một bé trai. Liền đem đứa bé này giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng, còn U Đế lại một lần nữa giả nam trang, chủ trì triều chính, hoàng hậu cũng sinh hạ một bé trai, đối ngoại xưng là hoàng hậu sinh đôi, sinh được hai bé trai. Năm đó cũng là năm U Đế sinh hạ rất nhiều con. Rất nhiều phi tần trong năm đó đều sinh hạ hài tử, đương nhiên đều tính lên đầu U Đế. Tuy U Đế là phụ thân trên danh nghĩa của những đứa trẻ này, nhưng nàng lại không thèm để ý ban đầu, hoàng hậu ngoan ngoãn mang theo hai đứa con. Tương lai ưu đế nhất định sẽ lập con trai của mình làm thái tử, mà những đứa trẻ khác không phải là công chúa thì cũng vương gia, nhưng hoàng hậu lại không cam lòng, nàng không muốn con trai mình sau này chỉ có thể làm thế tử, trưởng thành rồi bị phái đi cửu châu làm một vương gia nhỏ bé. Đúng lúc này, văn võ bá quan trong triều đều chủ động nịnh bợ hoàng hậu. Bởi vì lúc thái hậu chung thuấn hoa buông rèm nhiếp chính, chính là hoàng hậu này đã giúp đỡ bọn họ. Hoàng hậu bởi vậy mà có được rất nhiều tài nguyên trong triều, dần dần nảy sinh giả tâm. Hoàng hậu đã có giả tâm, đương nhiên cũng không dám ra tay với U Đế và Chung Thuấn Hoa. Nhưng mà nàng ta lại dồn tâm trí lên người những đứa trẻ. Trong cung xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, thiêu chết ba đứa trẻ. Trong đó có một đứa là con trai của U Đế, hai đứa còn lại là con của những phi tần khác. Như vậy, con trai của Hoàng hậu nhất định sẽ trở thành thế tử. U đế lệnh cho lãnh ngọc trinh điều tra. Kết quả điều tra cuối cùng là hoàng hậu âm mưu giết người. Chương bảy trăm bảy mươi bảy, tổng thanh thanh một u đế giận dữ. Hoàng hậu bị nhốt vào đại lao, chờ ngày chém đầu. Hoàng hậu bị giam, u đế lại không tiến hành bất kỳ thẩm phán nào. Vụ án này không có cách nào thẩm phán. Một khi thẩm phán sẽ vạch trần thân phận nữ nhi của u đế. U đế nắm quyền hành, chính là một vị minh quân. Từ khi thi hành chế độ quận huyện, cho dù xử lý quan lại nhỏ bé nhất cũng đều cần phải tam thẩm định tội. Phải làm đến mức thận trọng khi giết người. Lần này U Đế không cần thẩm phán, liền đổ tội danh ba vị tiểu hoàng tử bị thiêu chết lên đầu hoàng hậu, muốn xử nàng ta cực hình, văn võ bá quan, liên tiếp dân sớ can gián. U Đế từng giả trang thành hoàng hậu, buông rèm nhiếp chính, văn võ bá quan bao gồm cả dân chúng đều đối xử tốt với hoàng hậu. Thế nhưng vụ án ba vị tiểu hoàng tử bị thiêu chết, lại kinh động đến văn võ bá quan trong triều, bọn họ nhau nhau thỉnh cầu ưu đế tha cho hoàng hậu. ưu đế đương nhiên không cho, kiên quyết muốn xử trảm hoàng hậu. Sau khi bãi triều, dưới mặt nước nổi sóng ngầm, gió nổi mây phun, thế lực của gia tộc Tu Tiên bị ưu đế đắc tội bởi việc cải cách thi hành chế độ quận huyện, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để ra tay. Thế lực của gia tộc Tu Tiên cũ và thế lực quan lại mới của chế độ quận huyện vậy mà lại liên kết với nhau trong chuyện này. U đế vốn định sẽ âm thầm xử lý Hoàng hậu, dù sao thì chuyện này cũng không thể nào thẩm phán được. Nhưng bởi vì có một người đã sớm hiến kế cho Hoàng hậu, lúc này mới khiến Hoàng hậu bị nhốt vào Đại Lao, mà không phải là bị u đế âm thầm xử lý, người này chính là Tống Thanh Thanh. Tống Thanh Thanh liên lạc với thế lực bên ngoài cung, mượn thế lực của các lão lãnh chủ và quan lại mới. Sau đó lên kế hoạch cho một cuộc chính biến U đế, Thái Hậu Trung Thuấn Hoa, cùng rất nhiều phi tần đều chết trong cuộc hỗn loạn này Cụ thể là có những ai ra tay, ngay cả Tống Thanh Thanh cũng không biết, nhưng có một điều chắc chắn là có thú hóa nhân, long nhân, cổ sư Các lão lãnh chủ và quan lại mới đã để lộ ra nanh vuốt của mình, phương pháp luyện chế cổ sư, phương pháp luyện chế thú hóa nhân, thậm chí cả huyết mạch long nhân bọn họ đều có Tất cả truyền thừa của Thương Sơn và Mông Trạch đều bị bọn họ chặn đứng, bọn họ giấu những truyền thừa này đi, thành lập ám bộ, âm thầm phát triển. Hạo khí lâu không ngừng truy tra cổ sư và thú hóa nhân, không chỉ làm lung lay thế lực của các gia tộc tu tiên cũ, đồng thời cũng mối đe dọa đối với các quý tộc quan lại mới. Vì vậy, hai thế lực này hợp lưu, nhân cơ hội này tàn sát hoàng cung, đồng thời cướp lấy thiên võ bí quyển, nhân hoàng quyển, chuyển linh quyển, giá y quyển. Mộng Yểm Quyển, các bí điển võ đạo đều bị thế lực mới cũ chia cắt. Thế lực phản loạn nhân cơ hội này tiêu diệt hạo khí lâu, thuận tiện cũng giết chết ưu đế. Tuy rằng phe phản loạn đại thắng, nhưng bọn họ vẫn phát hiện ra phải có một vị hoàng đế mới có thể củng cố lợi ích của tất cả mọi người, quả nhiên là nước không thể một ngày không có vua, vì vậy, đám người phản loạn này liền đề cử hoàng hậu một lần nữa buông rèm nhiếp chính. Chính cung hoàng hậu chưa từng can chính. Chỉ có thể cầu cứu quân sư của mình là Tống Tinh Tinh. Nữ ngự y Tống Tinh Tinh thể hiện tài trí hơn người, đã cân bằng lợi ích của phe cũ và phe mới, đưa con trai của hoàng hậu lên làm hoàng đế, đặc hiệu là bàn đế. Tuy bàn đế chỉ là một vị vua buồn nhìn, nhưng lại là thỏa hiệp giữa lợi ích của phe cũ và phe mới, sau khi phán quyết được đưa ra, mọi thứ vẫn như cũ. Điều duy nhất khác biệt là hạo khí lâu đã trở thành một nơi hữu danh vô thực, không còn ai sợ hãi đã canh nhân nữa. Tống Tinh Tinh dần dần được Hoàng hậu tin tưởng, thăng chức lên đến Tể tướng, nắm giữ trung khu, cân bằng âm dương. Dưới sự dẫn dắt của Tống Tinh Tinh, quân đoàn nhân tộc còn chủ động tấn công Thương Sơn. Kể từ sau khi cửu các chém giết tiêu thành bình dưới thành Kim Đô, toàn bộ Thương Sơn không còn ai chủ trì đại cục, thú hóa nhân và cổ tu hoặc là quy phục các gia tộc lớn hay là triều đình quyền quý, hoặc là rút lui về mông trạch, kéo dài hơi tàn. Đại Càng Vương Triều một lần nữa bước vào thời kỳ thịnh thế. Nhưng thời thịnh thế này chắc chắn không thể duy trì được lâu. Hiện giờ, người ngồi trên ngai vàng không phải là con ruột của Hoàng hậu, mà là con trai của nữ tể tướng Tống Tinh Tinh trước mắt này. Từ rất sớm, Tống Tinh Tinh đã bí mật tráo đổi con của mình cho Hoàng hậu. Sau vụ án tam hoàng, nguyên nhân khiến Tống Tinh Tinh liều chết nhiều lần để giúp đỡ Hoàng hậu, rốt cuộc là vì muốn cứu con trai của mình. Chương 778 Tống Thanh Thanh hai nghiệt duyên a, muốn trách thì chỉ có thể trách Cửu Cát. Năm đó, Cửu Cát ở trong Hoàng Cung, sủng hạnh Tam Cung Lục Viện, cho dù là U Đế, Hoàng Hậu, Thái Hậu, hay thậm chí là Tống Tinh Tinh trước mắt, hắn đều không bỏ qua. Cửu Cát, ai? Hoàng Hậu ghen tuông quá đáng, đáng thương ba đứa trẻ kia. Tống Tinh Tinh, tướng công biết chuyện Tam Hoàng. Cửu Cát, tất cả ta đều biết. Ngươi cũng coi như là có dũng có mưu. Khó tìm được người thứ hai. Tổng tinh tinh, tướng công. Đã nhiều năm không gặp, người có thể ở lại thêm vài ngày được không? Trong phủ có rất nhiều cô nương, nếu tướng công bằng lòng cũng có thể vào cung. Cửu cát, vào cung để đội nón xanh cho bàn đế sao. Thôi vậy. Hiện tại ta đang theo đuổi bất tử, không còn hứng thú với việc sinh con đẻ cái nữa. Sinh ra nhiều con cái như vậy, cuối cùng cũng chỉ là chém giết lẫn nhau. Trở thành bi kịch của nhân gian, Tống Tinh Tinh, trên đời này thật sự có bất tử sao? Cửu cát, 50 năm trước, ta chỉ có võn vẹn 500 năm thọ nguyên, 50 năm sau, thọ nguyên đã tăng lên đến 700 năm, về sau sẽ càng ngày càng dài, cứ tiếp tục vòng tuần hoàng tốt đẹp như vậy, nói không chừng thật sự có thể trường sinh bất tử, ngươi cảm thấy thiên hạ này còn thái bình được bao lâu? Cửu cát lại hỏi, Tống Tinh Tinh cho mày suy nghĩ hồi lâu rồi nói, trong vòng trăm năm nữa sẽ thái bình. Cửu cát, sau trăm năm thì sao? Tổng tinh tinh, ta không biết. Lúc đó có lẽ ta đã chết rồi. Nghe vậy, cửu cát chợt sững người một lúc, sau đó tự dễu cười một tiếng. Thọ nguyên ngắn mũi cũng có cái tốt của nó, bớt đi rất nhiều phiền não. Cửu cát, chúng ta có thể gặp lại nhau cũng duyên phận, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn loại trừ ai, ta có thể giúp ngươi. Tổng tinh tinh suy nghĩ một chút rồi nói, hiện nay, giang sơn vững vàng, dân chúng an cư lạc nghiệp chính lệnh thông suốt thật sự không có ai cần phải loại trừ cửu cát sai rồi tiếng lòng của ngươi nói cho ta biết người ngươi muốn giết nhất chính là hoàng hậu à không đúng là thái hậu chỉ có giết chết thái hậu ngươi mới có thể nhận lại con trai bàn đế với thân phận mẹ con lời vừa dứt ra tống tinh tinh kinh ngạc đến mức chết đứng bí mật chôn giấu trong lòng nhiều năm qua vậy mà lại bị cửu cát dễ dàng nói ra Chẳng lẽ hắn thật sự có thuật độc tâm? Thái hậu quả thật đáng chết. Năm đó nếu không phải A ta ghen ghét, ba đứa con của ta sao có thể chết trong biển lửa? Còn cái chết của ưu đế không thể đổ lỗi cho người khác, chỉ có thể trách bản thân nàng ta. ép buộc thực hiện chế độ quần huyện, ác sẽ phải nhận lấy hậu quả. Bị giết cũng chỉ là chuyện sớm muộn, thái hậu ta nhất định sẽ lấy mạng chó của A ta, báo thù cho con ta. Người ngươi muốn giết thứ hai chính là hoàng hậu hiện giờ. Điều này ta khuyên ngươi đừng nên làm, hoàn toàn là do lòng ghen tị mà thôi. Người ngươi muốn giết thứ ba chính là trấn quốc đại tướng quân Lư Hạo Khang, kẻ này tám chín phần mười là đang nghiên cứu Long Nhân, hơn nữa rất có thể đã nắm giữ huyết mạch Long Nhân. Nếu như hắn luyện thành cửu Long cùng hiện, hắn sẽ trở thành tiêu các thứ hai, ta sẽ tự mình đến Lư Phủ xem xét, nếu như kẻ này thật sự có ý đồ tạo phản, ta sẽ ra tay trước, bóp chết hắn từ trong trứng nước. Dù sao võ công của kẻ này nếu thật sự sánh ngang với tiêu các năm xưa, các ngươi sẽ không thể nào chống đỡ nổi, Tống Tinh Tinh, đa tạ tướng công ra tay, Tinh Tinh vô cùng cảm kích. Cửu các đưa tay vuốt ve cầm Tống Tinh Tinh, nhìn dung nhang không chút lão hóa của cháu gái, mỉm cười nói, công pháp mà ngươi tu luyện là giá y thần công. Tống Tinh Tinh gật đầu. Cửu các, tối nay ta sẽ ở lại đây, từ từ giảng giải cho ngươi nghe về nhược điểm của giá y thần công. Đêm hôm đó, sau khi nghe cửu cát nói về cạm bẫy của giá y thần công, sắc mặt Tống Tinh Tinh tái nhật, cửu cát đã tu luyện đến Kim Đan, tất nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của nàng, sau khi hấp thụ công lực của giá y thần công, hắn lại trả lại cho Tống Tinh Tinh. Như vậy, Tống Tinh Tinh dễ dàng vượt qua cạm bẫy, thực lực tăng lên gấp bội, đạt đến cảnh giới đỉnh phong của trúc cơ hậu kỳ. Kim Đô Từ Ninh Cung Các cung nữ nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì thái hậu nương nương vậy mà lại dẫn một nam nhân vào cung hai người nói chuyện chưa được mấy câu vậy mà đã thái hậu nương nương phóng túng như vậy các cung nữ thái giám trong cung chỉ hận không thể biệt chặt tai mình lại tất cả đều run rẩy sợ hãi thái hậu tỉnh táo lại sẽ giết chết toàn bộ bọn họ trên giường phượng thái hậu thỏa mãn nằm gọn trong lòng rũ cát ước nguyện nhiều năm qua cuối cùng đã được toại nguyện Bà ta chỉ muốn thưởng cho tất cả mọi người trong từ Ninh Cung, sao có thể tùy ý giết người. Chương 779, Lưu Phủ Cửu Cát vuốt ve gương mặt Thái Hậu, đọc được tiếng lòng vui sướng của bà ta. Thái Hậu thật sự vô tội. 30 năm trước, vụ án tam hoàng tử bị thiêu chết, thật sự không phải do bà ta làm, mà là có hung thủ khác. Hung thủ này là ai, bản thân Thái Hậu cũng không rõ. Nhưng nếu Cửu Cát đoán không lầm, Hẳn là có liên quan đến thế lực mới và cũ trong triều đình. U đế cưỡng ép thực hiện chế độ quận huyện là nguyên nhân, vụ án tam hoàng tử bị thiêu chết là kết quả, ai? Đứa trẻ bị thiêu chết kia cũng con của hắn. Cửu các an ủi vỗ nhẹ vào eo thon của Thái hậu. Mặc dù vụ án đã xảy ra cách đây 30 năm, nhưng muốn tìm ra kẻ chủ mưu cũng không khó. Những kẻ chủ mưu này chắc chắn đều là những kẻ có địa vị cao. Chỉ cần cho một trong số bọn chúng chơi một ván cờ, không khó để lần ra manh mối, tìm ra hung thủ thực sự. Cửu cát, những năm qua, nàng đã chịu nhiều uất ức rồi, để phu quân yêu thương nàng thêm lần nữa. Thái hậu rưng rưng nước mắt, gật đầu, tiếng kêu kỳ quái lại vang lên trong từ ninh cung. Ngày hôm sau. Tể tướng phủ. Trong tiểu viện. Cửu cát và nữ tể tướng Tống Tinh Tinh lại một lần nữa đánh cờ. Cửu cát. Vụ án tam hoàng tử năm xưa còn có ẩn tình, kẻ sát hại ba vị hoàng tử, không phải do lòng ghen tuông của Thái Hậu, Thái Hậu cũng chỉ là bị người khác lợi dụng mà thôi. Kẻ đứng sau dấu rất sâu, 50 năm qua, ngoài ngươi và con trai của ngươi ra, còn ai là người có lợi nhất, tống tinh tinh, để thiếp suy nghĩ, nếu chỉ nói đến người có lợi nhất. Người đầu tiên chính là Trấn Quốc Đại tướng quân Lư Hạo Khang. Người này xuất thân bần hàn, được lợi từ việc cải cách chế độ quận huyện. Từ một tiểu tướng trong quân đội, lập được vô số chiến công, ngay cả tiêu gia cũng bị người này dẫn quân tiêu diệt. Nói như vậy, số mệnh cổ cũng có thể rơi vào tay người này. Người thứ hai có lợi nhất. Phong cừ An Thúc phụ của U Đế, được Phong làm cửu vương gia, đại uy hầu, U Đế muốn đẩy mạnh việc cải cách chế độ quận huyện lúc đầu không có binh quyền, chủ yếu là dựa vào phong thị hoàng tộc. Phong thị hoàng tộc, nói cho cùng cũng lãnh chúa phong kiến. Hơn nữa là lãnh chú mạnh nhất trong số đó. Phong thị hoàng tộc đương nhiên cho rằng, cái gọi là cải cách chế độ quận huyện, chính là muốn sáp nhập toàn bộ đất phong của trăm họ thiên hạ vào phong gia. Phong gia là hoàng tộc, đất phong của phong gia tương đương với quốc gia, diện tích quốc gia tương đương với đất phong của phong thị hoàng tộc. Vì vậy, phong thị hoàng tộc tuyệt đối là thế lực ủng hộ việc cải cách chế độ quận huyện nhất. Có điều, đến giai đoạn sau của việc cải cách chế độ quận huyện. U đế một tay nắm giữ hạo khí lâu, một tay nắm giữ quân đoàn nhân tộc, con giao cả cách chế độ quận huyện lại nhắm vào phong thị hoàng tộc, u đế vậy mà lại đem đất phong của mấy vị tiểu vương gia giao cho quận huyện quản lý. Mấy vị tiểu vương gia này tuy là họ hàng xa của u đế, nhưng dù sao cũng họ phong, là con cháu của hoàng tộc. Cách xử lý này của u đế khiến cho nàng ta trở mặt thành thù với phong thị hoàng tộc phong cử an vì ngăn cản việc cải cách chế độ quận huyện làm tổn hại đến phong thị hoàng tộc mà ra tay giết chết ưu đế cũng điều dễ hiểu từ sau cuộc binh biến trong cung ba mươi năm trước các vị tiểu vương gia của phong thị hoàng tộc sống rất sung sướng đất phong của phong gia mở rộng gấp mười lần gần như chiếm cứ nửa giang sơn đại cửu châu khả năng phong cử an âm mưu giết người cũng rất cao hai người này đều là người được lợi từ việc cải cách chế độ quận huyện Lưu Hạo Khang đại diện cho thế lực mới, phong cử an đại diện cho thế lực cũ. Ngoài hai người này ra, những người được lợi ít hơn cũng nhiều vô số kể. Cửu Cát, vậy thì bắt đầu điều tra từ Lưu Hạo Khang trước đi. Kết thúc một ván cờ. Cửu Cát và Tống Tinh Tinh ân ái một lúc, liền hóa thành một luồng sáng biến mất. Trấn Quốc Tướng Quân Phủ Nằm ở vùng đất trung tâm Thương Sơn. Trấn Quốc Tướng Quân Lưu Hạo Khang là nhân vật cả 10 năm mới vào triều một lần từ lâu đã trở thành một thế lực độc lập giống như chư hầu trong lưu phủ chính thê của lư hạo khang là liễu thị đang vừa ăn vải vừa xem ba đứa con luyện võ ba đứa con của lư hạo khang hai trai một gái con gái lớn nhất là chị cả mặc một bộ y phục màu đỏ tư thế nhẹ nhàng dáng người thanh thoát tay cầm trường kiếm giống như giao long xuất hải phi yến hồi lâm hai đứa con trai chỉ mới mười một mười hai tuổi là hai cậu bé mũm mĩm đáng yêu chúng cầm trường thương cùng nhau tấn công về phía chị gái chị gái tay cầm trường kiếm lấy một địch hai đối phó với hai đứa em trai một cách dễ dàng chương bảy trăm tám mươi phong cừ an một trải qua một hồi giao đấu cô chị mặc y phục màu đỏ liên tiếp tung ra hai cước đã bay hai đứa em trai ngã lăn ra đất hai đứa em trai còn muốn tiếp tục chiến đấu cô chị nhíu mày vung tay một kiếm kiếm khí tung hoành chặt đứt vài sợi tóc trên đầu hai đứa em trai. Liễu Thị lên tiếng, được rồi. Hải Đường, đừng dọa hai đứa em trai của con nữa. Đỉnh Nhi, Dung Nhi, mau lại đây uống thuốc. Vâng, thưa mẹ. Hai cậu bé mõm miệng đi đến bên cạnh Liễu Thị. Liễu Thị lấy từ trong ngực ra hai bình thuốc. Trong bình thuốc đựng một loại máu đặc quán. Hai cậu bé ngửa đầu uống cạn máu trong bình. Sau khi uống xong cổ của hai cậu bé lập tức trở nên đỏ ửng và sưng phồng, sau đó màu đỏ ửng trên cổ nhanh chóng lan ra mặt. vẻ mặt liễu thì trở nên vô cùng nghiêm túc, chỉ nghe bà ta nói, sau khi uống hóa long huyết, nhất định phải vận chuyển toàn thân huyết khí, nhanh chóng giao đấu với chị gái, dốc hết toàn lực. hai cậu bé gật đầu, một lần nữa cầm trường thương tấn công về phía cô gái mặc y phục màu đỏ. liễu thì dặn dò, hải đường, đừng nương tay. dạ. Cô gái mặc y phục màu đỏ vui vẻ đáp. Len ken len ken len ken. Tiếng va chạm của binh khí trong tiểu viện vô cùng rõ ràng. Liễu Thị nhấp một ngụm trà đen mà hạ nhân mang tới, hương vị đậm đà, sảng khoái. Đúng lúc này, một vị quản gia đi đến bên cạnh Liễu Thị, hạ giọng nói, thạch tướng quân cầu kiến, Liễu Thị đáp, để ông ấy ở đại sảnh đợi, ta sẽ đến ngay, Liễu Thị nói xong liền xoay người rời đi, thậm chí không thèm để ý đến ba đứa con đang luyện võ. Con gái lớn Lưu Hải Đường ra tay với hai đứa em trai của mình không chút nương tay, kiếm khí tung hoành, trực tiếp nhắm vào người chúng. Kiếm khí tung hoành có thể chém nát mặt đất, nhưng chém lên người hai đứa em trai, chỉ để lại một vệt máu nhỏ, Lưu Hải Đường không chút lưu tình tấn công, như thể đang trút giận. Lưu Hải Đường liên tục thi triển ra đoạt mệnh thập tam kiếm, truy hồn đoạt phách kiếm, xuyên tâm nhất kiếm, cuối cùng cũng đánh bại hai đứa em trai ngã lăn ra đất. Trên người hai đứa em trai đầy vết thương, tuy bị thương rất nặng, nhưng màu đỏ ửng trên người đã biến mất, thay vào đó là vô số vẫy nhỏ. Những chiếc vẫy nhỏ này sau khi hình thành sẽ dần dần biến mất, cuối cùng biến thành làn da giống như người bình thường. Đỉnh Nhi hỏi, mẹ đâu rồi? Có lẽ là đi gặp Thạch Thúc rồi. Dung Nhi vừa xoa vai đau nhức vừa nói. Lư Hải đừng nói, gì mà Thạch Thúc? Ông ta cũng đồ đệ của mẹ, phải gọi là Thạch Ca mới đúng. Đỉnh Nhi nói, nhưng mà thạch thúc lớn tuổi hơn mẹ nhiều, sao có thể gọi là thạch ca được? Dung Nhi phụ họa, đúng vậy. Không thể gọi là thạch ca được. Lưu Hải đường hừ lạnh một tiếng, hừ, không thèm cãi nhau với các ngươi nữa, dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm, đi xem thử mẹ lại dạy cho thạch ca võ công gì. Đỉnh Nhi và Dung Nhi gật đầu, đi theo chị gái. Ba đứa trẻ đều có khinh công rất tốt, căn bản không muốn đi đường bình thường trực tiếp nhảy lên mái nhà, men theo mái ngói chạy một mạch. Ba đứa trẻ nhảy xuống một cái cây to, nấp trong tán lá, nhìn thấy trong căn phòng nhỏ có hai bóng người đang luyện võ, nhìn từ vóc dáng, một người trong số đó chính là mẹ của chúng, còn người kia có vóc dáng gầy gò, không giống thạch tướng quân. Dung Nhi hỏi, nương đang luyện võ công gì vậy? Đỉnh Nhi hỏi, chị, rốt cuộc mẹ đang luyện võ công gì vậy? Dung Nhi nói, kỳ lạ. Hai người này làm sao lại cuốn lấy nhau vậy? Không giống như hai đứa em trai, Lư Hải Đường là con gái nên trưởng thành sớm hơn nhiều. Nàng vừa kinh ngạc vừa tức giận, sắc mặt tái nhợt, phụ thân cao lớn uy vũ, nam tử trong phòng rõ ràng là một thư sinh. Nương vậy mà. Lư Hải Đường nói, các ngươi mau xuống đi, đừng có nhìn trộm người khác luyện công. Dung Nhi nói, chị. Không phải là chị dẫn bọn em đi nhìn trộm người khác luyện công sao? Lưu Hải Đường hung hăng trừng mắt nhìn hai đứa em trai. Thấy chị gái lộ vẻ hung dữ, hai đứa em trai lập tức sợ hãi, dù sao trên người vẫn còn đau, đành phải leo xuống khỏi cây. Lưu Hải Đường cũng nhảy xuống theo. Lưu Hải Đường nói, đi theo ta. Đi đâu, đến tiền viện luyện võ. Buổi chiều. Lưu Hảo Khang dẫn quân trở về phủ. Trấn quốc tướng quân Lưu Hảo Khang có thân hình cao lớn uy mãnh, so với người thường cao hơn một cái đầu. Phụ thân. lư Hải đường dẫn theo hai đứa em trai ra nghênh đón phụ thân. lư Hảo Khang ông ba đứa con vào lòng, trên mặt tràn đầy vẻ yêu thương. lư Hảo Khang hỏi, mẹ của các con đâu? Dung Nhi đáp, mẹ đang luyện công ạ. lư Hảo Khang nhíu mày. Có phải đang bế quan không, phụ thân? Mẹ đang luyện công ở thiên điện, người vẫn nên tự mình đến đó một chuyến đi. lư Hải đường nghiêm mặt nói.